Sùng phi đường, tác giả, đinh đông nhất, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 100, dưới sự áp bách uy nghiêm cường thế của hoác sực đám đông chức phủ thái tử đã dần dần tàn đi trước cửa khôi phục lại sự yên tĩnh như thường ngày, hoác sực quay bước đi vào bên trong thu lại sự tàn khốc không ai bị nổi trong ánh mắt. Sự lạnh lẽo bao quanh cơ thể cũng giảm đi rất nhiều Lương đế đâu Hoác sực dẫn đầu bước đi Vừa đi vừa cởi áo khoác ra Phục Linh và Lý Tẩu đi đằng sau Thấy vậy liền vội vàng đi tới nhận lấy áo Phục Linh thấy chuyện đã được khống chế Liền bảo bách hợp đi vào báo tin Đoán chừng lúc này tiểu thư cũng biết là thái tử điện hạ đã trở lại rồi Hồi thái tử điện hạ tiểu thư hiện đang ở trong thư phòng Hoác Dực lập tức chuyển hướng đi về phía thư phòng, nói. Hôm nay các ngươi đã có công bảo vệ chủ nhân, đi báo với tất cả mọi người trong phủ đến khố phòng lính thưởng. Phục Linh và Lý Tẩu nghe vậy liền nhìn nhau cười, các nàng chỉ tận trung với chủ tử của mình mà thôi, chứ cũng không muốn nhận thưởng gì cả. Nhưng thái tử đã lên tiếng nói tất cả hạ nhân trong phủ đều được lính thưởng, các nàng cũng cảm thấy rất vui. Đa tạ thái tử điện hạ. Nô tỳ sẽ đi báo cho bọn họ. Hoác sực chắp tay sau lưng, mắt thấy mình đã cách thư phòng ngày một gần, bước chân cũng dài hơn một chút. Đi đi, lính thưởng xong thì quay lại đây, vào bếp chuẩn bị cho ta chút canh an thần cho Tam Tư uống. Nô tỳ tuân mệnh. Bên trong thư phòng, lâm Tam Tư đang ngồi nghe bách hợp thuật lại một cách rất sinh động những việc vừa xảy ra. Nghe Bách Hợp nói là Điện Hạ đã về, tâm trạng vốn thấp thỏm lo âu của nàng thoáng chốc đã bình tĩnh trở lại. Tiểu thư thái tử Điện Hạ đúng là không có gì mà không làm được cả, tiểu thư không được tận mắt nhìn thấy nên không biết đâu. Những người đó vừa trông thấy thái tử Điện Hạ thôi là đã bị dọa mất hồn rồi, chẳng ai dám nói một câu nào nữa, cuối cùng tất cả phải tiêu nhiều ra về. Lâm Tam Tư nở nụ cười ấm áp, chăm chú nghe Bách Hợp kể, sau đó đứng dậy, dáng vẻ tinh nhịp cười nói. Các em lo lắng cho ta nên không cho ta ra khỏi phòng, bây giờ điện hạ về rồi, ta có thể ra ngoài được chưa? Hiện giờ không còn nguy hiểm nữa, tiểu thư tất nhiên có thể ra ngoài. Bách Hợp gật mạnh đầu đột nhiên hít mắt cười nói. Nhưng nếu điện hạ mà biết tiểu thư ở trong này thì nhất định sẽ đến đây đó. Bách hợp vừa dứt lời thì hoác sực đã đứng ở cửa thư phòng, dọa cho bách hợp sợ hết hồn, nàng luôn hầu hạ lâm tam tư, mỗi ngày đều gặp thái tử điện hạ, nhưng dù có quen đến mấy thì nàng cũng vẫn sợ. Khom người hành lễ, nói, thái tử điện hạ, hoác sực nhìn lâm tam tư, ánh mắt thâm trầm quan sát nàng, thấy nàng không bị thương chỗ nào thì mới yên lòng, phất tay nói với bách hợp, lui xuống đi. Bách hợp nhanh như trước đi ra khỏi phòng Giúp hai người đóng cửa lại Sau đó vội chạy đi đến chỗ Phục Linh và các nha hoàn Hoác rực chậm rãi đi tới trước mặt lâm tam tư Thân thể cao lớn chặn lại tầm mắt nàng Thấy nàng đang ngẩng đầu nhìn mình nở nụ cười Ánh mắt trong veo không ẩn giấu chút phiền muộn Càng không vì chuyện vừa xảy ra làm hỏng tâm trạng Đôi môi đỏ hồng khẽ nhít lên Gương mặt mịn màng như có thể bấm ra nước Khiến cho hót dực không kìm được mà muốn đưa tay lên vuốt ve. Thầm thở dài trong lòng. hoắc dực xoa nhẹ mặt lâm tam tư. Cuối cùng rời xuống ôm lấy hông nàng. cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, Môi lưới dây dưa. Tiếng thở của cả hai dần trở nên đứt quãng. Hắn phải nói với nàng như thế nào bây giờ đây. Phụ hoàng đã hạ chỉ. Mười ngày sau phải đưa thiên kim tiểu thư của bùi thừa tướng vào phủ rồi. Lâm tam tư được hoắc dực ôm trong ngực. Hưởng thụ đôi môi ấm áp của hắn đang dính chặt lấy môi nàng, lúc hôn có lúc thì rất nhẹ nhàng, lúc lại gấp gáp, phát hiện này khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu, liền lén mở mắt ra nhìn thấy lông mi của hoác sực rất dài, mi tâm cao lại, đôi mắt nhắm nghiền, khiến người ta không thể nhìn ra được cảm xúc của hắn lúc này. Lâm Tam Tư đang hồ nghi nhìn hoác sực đột nhiên lại thấy bên hông hơi nhột đang muốn đưa tay ra sờ thì bên tai lại truyền đến tiếng của hoác rực tập trung nào lâm tam tư khẽ sưởng sốt cười nói điện hạ nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy sao hoác rực hít mắt giờ khóc giờ cười nói hôn nàng mà chẳng thấy nàng nhúc nhích gì cả thế mà ta còn không phát hiện ra sao lâm tam tư ngượng ngùng đáp lần sau ta nhất định sẽ chú ý hoác rực Hả? Một cái rồi nói. Lần sau ư? Lâm Tam Tư vội vàng xua tay. Không không không, ta nói sai rồi, không phải lần sau mà là ngay bây giờ. Lâm Tam Tư ở bên hoắc rực đã lâu nên năng lực hành động cũng trở nên mạnh mẽ hơn, vừa dứt lời thì hai cánh tay đã ôm lấy cổ hoắc rực, dựa cả người mình vào hắn cơ thể duyên dáng mềm mại dán sát vào. Hương vị ngọt ngào của nàng tỏa ra khiến cho Hoác Dực hít chặt mắt hơn, âm thầm kìm chế phản ứng sinh lý của mình. Lam Tam Tư kiếng chân lên hôn hắn, đôi môi đỏ bừng ướt át mới bị hắn hôn dường như tỏa ra mê lực. Hoác Dực rất hài lòng với sự bảo dạn chủ động của nàng, lập tức cuồng nhiệt đáp lại, tiện tay kéo cái ghế tới gần rồi ngồi xuống. Sau đó đặt Lâm Tam Tư ngồi trên đùi mình thoải mái tận hưởng thời gian triền miên thân mật của hai người. Một lúc lâu sau, Hoác Dực mới chậm rãi buông nàng ra, nhìn dáng vẻ yên lặng cuối thấp đầu của nàng thân thể mảnh mai dựa vào ngực hắn, không tự chủ được mà ôm chặt nàng hơn, ngửi mùi hương thơm nhẹ của nàng, chậm rãi nói. Ta xin lỗi vì đã để nàng phải sợ hãi. Lâm Tam Tư dựa vào lòng Hoác Dực, lắng tai nghe nhịp tim của hắn, khói môi nhích lên cười. Nghe Hoác Dực nói vậy. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đang sống quá vô tư rồi. Ta không sợ mà, ta chỉ ở yên trong này thôi chứ không đi ra ngoài, nên cũng không biết bên ngoài như thế nào. Hoắc Sực nghe nàng thoải mái đáp lại như vậy, liền hỏi. Vậy sao? Còn ta thì rất sợ hãi đấy. Lâm tam tư nhớn mày nói. Tại sao? Ta nghe tin có một đám người đứng bên ngoài muốn bắt nàng đi quả thật cảm thấy rất sợ. Hoác sực không biết nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên cười khổ nói. Đây là lần đầu tiên ta có cảm giác như vậy. Lâm Tam Tư trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào và ấm áp, dịu dàng nói. Điện hạ, chẳng phải bây giờ ta đã không có chuyện gì rồi sao? Người của điện hạ làm việc cũng rất tận tâm, chàng đừng lo lắng. Hoác sực nghe xong liền kiên định nhìn nàng chân thành nói. Là sơ suất của ta, ta cam đoan với nàng chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai. Lâm Tam Tư mím môi, gật đầu nói. Ừ, ta tin chàng. Lâm Tam Tư lúc này mới nhớ đến chuyện mà nàng muốn hỏi hoác sực. Điện hạ chàng có tin chuyện lâu tiểu thư qua đời không có liên quan gì đến ta không? Theo như lời lâu đại nhân nói thì ta chính là người cuối cùng gặp nàng ấy đấy. hoắc sực nhớn mày, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng, đáp. Ta tin nàng, cả cuộc đời này đều tin nàng. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 101. Đêm khuya Trong phủ thái tử vô cùng yên ứng, lâm tam tư đã ngủ say, chắc do hôm qua ở trong thư phòng hơi lạnh nên trước khi ngủ nàng có lo mấy cái, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cười nói muốn được đích thân lên núi hái quả tì bà mở ngoặt tròn một đống ngoặt tròn mang về ăn, vì quả đó chỉ lo rất tốt. Mở ngoặt tròn một đống ngoặt tròn quả tì bà. Có nguồn gốc từ vùng đông nam Trung Quốc, quả có hình giống đàn tì bà. Ngoài ra quả còn có nhiều tên gọi khác như nhót nhật, nhót tây, lô quất. Quả tì bà khi còn xanh rất chua, nhưng khi chín thì có vị ngọt sen lẫn chua và thơm, ăn rất mát. Quả thường được ăn vào mùa lạnh bởi loại quả này có công hiệu phòng và trị ho cảm cúm, hen xuyến rất tốt. Hoác sực quý xuống hôn lên thái dương nàng, giúp nàng đắp lại chăn rồi mới tới thư phòng, hà tất kỳ và tống cảnh ngưỡng đã đợi ở đó khá lâu rồi. Giờ đang đứng yên như hai cây cọp gỗ vậy Hai ngươi hãy điều tra về chuyện của lâu tiểu thư đi Hoác dực phân phó Lúc nói hắn khẽ giơ ốm tay áo lên Lập tức một mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra Tống cảnh ngưỡng mũi tốt mà mắt cũng tốt Nhận ra ngay mùi hương đó phát ra từ cái túi thơm giấu trong tay áo của thái tử Trước đây không phải điện hạ rất rét kiểu mùi hương thơm ngát thanh nhã này sao Sao bây giờ còn mang theo túi thơm bên người như vậy? Tống cảnh ngưỡng nghĩ xong, không khỏi quay sang nhìn Hà Tất Kỳ đứng bên cạnh thấy gương mặt chữ điện của hắn cũng đang rất kinh ngạc giống mình thì càng thấy khó hiểu hơn, xem ra trí nhớ của hắn không hề sai, vậy điện hạ làm sao thế nhỉ? Hà Tất Kỳ không tò mò nhiều như Tống cảnh ngưỡng, sự nghi ngờ chỉ thoáng qua rồi thôi, cách mà hắn lo lắng là chuyện chính sự, nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay thuộc hạ cũng nghe được chuyện gì đã xảy ra, có điều lâu thượng thư làm to chuyện như vậy. Thuộc hạ lo lắng ông ta đã tính toán đến việc lựa chọn một vị kim chủ khác. Hoác sực lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén không ai bị nổi. Cho dù có là người của ta thì vẫn có quyền được lựa chọn có thể đổi chủ, nhưng không được phép đụng đến người của ta. Nếu ông ta đã lấy thân phận bí mật của mình để uy hiếp ta, vậy thì đừng trách ta vô tình. Hà Tất Kỳ suy đoán ý tứ trong lời nói của Hoác Dực. Ý của Điện Hạ là... Hai ngươi hãy đi điều tra về nguyên nhân cái chết của Lâu Tiểu Thư. Hơi thở nguy hiểm trong ánh mắt hắn ngày một tăng lên. Trong thời gian này, bất luận Lâu An Bình có muốn làm gì thì cứ để ông ta làm. Chỉ duy nhất việc gây bất lợi cho Lâm Lương Đế thì không được. Nếu phát hiện ra ông ta làm chuyện đó... Không cần có lệnh của ta, các ngươi cứ tùy thời mà lấy mạng ông ta. Hà tất kỳ chắp tay nói. Thuộc hạ đã rõ. Tống cảnh ngưỡng lúc này mới lên tiếng. Điện hạ, lâm lương đế là người cuối cùng gặp lâu tiểu thư sao? Lúc nghe tin lâu tiểu thư chúng đột chết, hắn thật sự sợ hết hồn. Rõ ràng hôm qua mới được nhìn thấy mỹ nữ, sao đột nhiên người đã không còn. Lại liên quan đến cả lâm lương đế nữa. Hoác sực nghe xong, ánh mắt liền tối sầm, chậm rãi quay sang nhìn tống cảnh ngưỡng, khiến cho hắn sợ đến mức nhũng cả chân, hận không thể cắn lưới tự tử luôn tại đây. Dưới thời khắc mấu chốt, may là còn có hà tất kỳ giải vây, hắn nói. Những việc lâm lương đế đã làm bọn thuộc hạ đều biết, tất cả đều giống điện hạ, tin tưởng chuyện này không có liên quan gì đến lâm lương đế, thuộc hạ nhất định sẽ xúc lòng điều tra cho rõ chuyện này trả lại sự trong sạch cho lâm lương đế. Ừ. Hoác sực gật đầu, gương mặt lạnh lùng do ánh nến mà lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thể nhìn rõ. Mấy ngày tới hãy tăng thêm người canh giữ xung quanh phủ, gặp kẻ nào khả nghi thì phải bắt giữ ngay. Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng liếc mắt nhìn nhau cuối cùng Tống Cảnh Ngưỡng nói. Điện Hạ yên tâm chuyện này thuộc Hạ đã phân phó rồi tuyệt đối sẽ không để một cái lá cây nào lọt được vào trong phủ thái tử. Đúng là thái tử khi quan tâm quá có lúc sẽ không giữ được bình tĩnh, phủ thái tử xung quanh nhìn thì có vẻ chỉ là một khu phố bình thường, nhưng thực tế là đã được bố trí rất nhiều lực lượng hùng mạnh để bảo vệ cho sự an toàn của người trong phủ. Bây giờ chưa nói đến việc lâu thượng thư không thể bước vào phủ thái tử, mà kể cả ông ta có vào được thì cũng không có bản lãnh bắt lâm lương đế đi. Nếu ông ta có thể hành động đơn giản như vậy thì những binh sĩ đứng bên ngoài phủ có khác nào bù nhìn? Thật ra không phải là hoắc dực quan tâm quá nên mất bình tĩnh, vì điều hắn sợ không phải là người ngoài muốn đột nhập, mà hắn sợ rằng chính bản thân tam tư muốn rời khỏi phủ thái tử. Phụ hoàng đã ban thánh chỉ tứ hôn cho dù hắn có là đương kim thái tử thì cũng không thể làm trái lời hoàng thượng. Đối với hắn mà nói thì chuyện để bùi tiểu thư làm thiếp không phải là chuyện gì khó. Hắn không thích bùi thì bọn họ có thể buộc hắn nạp nàng ta làm thiếp. Nhưng không thể buộc hắn phải yêu nàng ta. Nên chuyện đưa nàng ta vào phủ hắn chẳng quan tâm. Cứ mặc kệ nàng ta là xong. Nhưng tam tư liệu sẽ nghĩ thế nào đây? Hắn sợ không biết phải nói với nàng như thế nào Tâm ý của hắn liệu nàng có thấu hiểu hay không Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh ngưỡng nhận ra sự khác thường của Điện Hạ Không khỏi nói Điện Hạ trong cung đã xảy ra chuyện gì sao hoặc dực xua tay Nói Mùa này quả tì bà trên Nam Tống Sơn đã chín Các ngươi đi chuẩn bị một chút Ta muốn đưa Tam Tư và Hy Nhi đi Nam Tống Sơn hái quả tì bà Không phải chứ Tống Cảnh ngưỡng khó xử nói. Nam Tống Sơn là địa bàn của Hoàng Thúc Đoàn Vương của Điện Hạ. Lão Vương ra tính tình nóng này không dễ chọc, chưa nghe người ta giải thích đã mở miệng quát. Năm ngoái Nam Dương công chúa lên hái tì bà, không biết làm gì mà khiến cho Lão Vương ra mất hứng, cuối cùng khóc lóc trở về. Hà Tất Kỳ đứng bên cạnh gật đầu. Hắn tuy là người lạnh lùng, nhưng nghe thấy hai chữ đoàn vương thôi thì cũng phải kiêng nể, nói. Điện hạ thuộc hạ nghe nói bây giờ phong cảnh trên lệ sơn rất đẹp, điện hạ đi đến đó thì tốt hơn. Hoặc dực sao mà không biết tính tình của hoàng thúc đoàn vương chứ? Nhưng hắn không sợ đoàn vương, năm mười mấy tuổi, hắn còn từng cãi nhau một trận với đoàn vương, sau này khi trưởng thành, hắn lại có phần kính trọng ông. Nhưng cũng không muốn gần gũi thân cận, không phải hắn sợ, mà là hắn không muốn lãng phí thời gian. Biết làm thế nào được? Tam tư muốn đi hái tì bà mà trong đầu hắn lại nhớ đến dáng vẻ của nàng khi cười kể với hắn là hồi bé nàng rất thích leo cây hái tì bà, khiến hắn không kìm được mà nở nụ cười. Cho dù hoàng thúc của hắn có là ác ma, thì hắn cũng muốn đi một chuyến tới Nam Cống Sơn cùng tam tư của hắn đi hái tì bà. Tống Cảnh Ngưỡng kinh ngạc há to miệng, vừa rồi rõ ràng điện hạ còn đang u sầu mà, sao bây giờ lại tự nhiên cười vậy? Còn cười đến mất hồn như thế. Xét thấy Hà Tất Kỳ là người luôn luôn lạnh lùng kiệm lời, nên việc thuyết phục Đoàn Vương tất nhiên phải đặt trên người Tống Cảnh Ngưỡng, đối với chuyện này, Tống Cảnh Ngưỡng thật khổ không thể tả, nhưng không còn cách nào khác. Cũng may Tống Cảnh Ngưỡng đầu óc linh hoạt, Hắn biết đoàn vương nổi danh háo sắc nên liền mời đoàn vương đến dự tiệc rượu còn mời đến cả nữ nhân khiêu vũ nổi danh nhất kinh thành đến trùng hợp lại là đan cô nương mà đoàn vương khao khát thèm muốn đắt lâu. Đoàn vương sau khi biết tin là phượng đan cô nương cũng sẽ biểu diễn ở tiệc rượu liền hồ hởi nhận lời ngay sáng sớm bên ngoài chim hót líu lo lâm tam tư đang ngủ thì chở mình cánh tay vô thức giơ lên đập thật mạnh vào vai Hoắc rực khiến nàng giật mình tỉnh lại luôn mở mắt ra thì thấy hót rực đang lấy tay chống đầu nằm nghiêng trên giường xin lỗi điện hạ lâm tam tư cuống quyết ngồi dậy xoa bóp bà vai Hoắc rực có đau không hót rực cầm tay lâm tam tư rồi đưa lên môi hôn có chút trêu chọc nói Nàng đánh ta đấy à Ta lại đang nghĩ là nàng vuốt ve ta đấy Lâm Tam Tư giận dỗi lườm hắn một cái Cố ý xoay người đi chỗ khác Nói Người ta thì thật lòng lo lắng cho điện hạ Còn chàng thì lại mang ta ra dễu cợt Hoác Sực nhích lại gần từ phía sau ôm Lấy cơ thể mềm mại thơm ngát của nàng Nhẹ nhàng kéo lại Ta rất thích dáng vẻ của nàng lúc này Hơi thở thơm mát của Hoắc Sực bay tới, giống như một viên định tâm hoàn, khiến lòng Lâm Tam Tư bình tĩnh lại, nàng quay đầu hỏi: "Dáng vẻ gì?" Hoắc Sực nhìn nụ cười của Lâm Tam Tư, mắt khẽ nhíu lại, không đợi nàng phản ứng liền cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn buổi sáng, sau khi thưởng thức đủ hương vị ngọt ngào trên môi nàng, hắn mới hài lòng đáp: "Dáng vẻ khi làm nũng." Lâm Tam Tư cắn môi nói: Điện hạ càng ngày càng biết đánh lén. Hoát rực xuống giường, bóng lưng to lớn khiến Lâm Tam Tư nhìn không rời mắt. Hắn vừa mặc quần áo vừa đi trở lại giường, nói. Được rồi, lần sau ta sẽ quang minh chính đại mà làm. Dứt lời liền áp đảo Lâm Tam Tư dưới thân mình, không cho nàng cự tuyệt, nhẹ nhàng chậm chạp pha chút bá đạo mà hôn nàng. Lâm Tam Tư! Ơ Sau khi dùng xong bữa sáng, Lâm Tam Tư mới biết là hôm nay sẽ được đến Nam Tống Sơn hái quả tì bà. Nói thật là nàng rất muốn đi, nhưng mà hi Nhi còn nhỏ quá, nàng lo lắng đường xa xa xôi sẽ khiến Hy Nhi không thể thích ứng. hoắc rực nghe vậy thì thản nhiên nói. Con trai của ta, dù còn nhỏ thì cũng phải biết chịu đựng gian khổ. Lâm Tam Tư, vậy, được rồi. Bởi vì chỉ sáng đi tối về nên Lâm Tam Tư chỉ chuẩn bị mấy thứ đơn giản để mang đi cầm theo những đồ Hy Nhi cần dùng đến, mặc quần áo nhẹ nhàng rồi lên đường. quãng đường tuy hơi xa nhưng xe ngựa của Hoàng Thái Tử rộng rãi và thoải mái hơn xe ngựa bình thường rất nhiều nên dù là lần đầu tiên ngồi xe ngựa thì Hy Nhi cũng không cảm thấy khó chịu cứ cười khanh khách không ngừng suốt cả đường đi. Lâm Tam Tư ngồi bế Hi Nhi lâu nên tay tê dần, lúc xuống ngựa Phục Linh liền giúp nàng bế Hi Nhi. Hoác Dực đứng một bên dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Phục Linh, sau đó thoải mái đỡ Lâm Tam Tư bước lên thềm đá ở Nam Cống Sơn. Hoàng Thúc Đoàn Vương đã bị Tống Cảnh ngưỡng mời đến Kinh Thành gặp Mỹ Nhân rồi, nên hắn không cần lo lắng sẽ có người cứ cằn nhằn ầm ý bên tai nữa. Lâm Tam Tư một lòng chỉ nhớ đến Nhi Tử, người tuy được hoắc sực ôm eo đi về phía trước, nhưng thỉnh thoảng nàng lại quay đầu nhìn hi Nhi, xem con ngủ hay thức, có đói bụng không, có khóc quấy không. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hy Nhi được ra ngoài, nên tâm tư của nàng phần lớn đều đặt trên người Hy Nhi căn bản không dành để thưởng thức cảnh sắc trên núi, điều này khiến cho hoắc sực rất đố kỵ nhưng cũng không có cách nào. Lúc Lâm Tam Tư lại một lần nữa quay lại nhìn hi Nhi, hoắc Dực liền nói. Tam Tư, ta nhức đầu quá. Lúc nói, lông mày hắn khẽ trao lại. Lâm Tam Tư nghe thế thì giật mình quay đầu về, vẻ mặt lo lắng đưa tay sờ chán hoắc Dực. Sao vậy? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại nhức đầu. Điện Hạ có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? hoắc Dực lắc đầu. Ta không mệt, chỉ hơi nhức đầu thôi. Lâm Tam Tư lại quan tâm nói. Vậy điện hạ ngồi xuống đi, ta giúp chàng xoa bóp. Được. Hoác rực gật đầu nói. Tam Tư, nàng ở đây với ta thêm hai người hầu hạ nữa là đủ rồi. Những người còn lại bảo họ vào phủ trước đi. Lâm Tam Tư cũng không suy nghĩ nhiều, nói. Vâng. Dứt lời liền bảo phục linh ôm hi nhi đi trước. Sai người trải trấu ngồi trong một cái đình gần đó rồi đỡ hoác sực đi vào trong đình nghỉ ngơi. Sùng phi đường. Tác giả. Định đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương linh 102. Nam Cống Sơn Vốn là vùng đất có phong cảnh đẹp bậc nhất của Nam Dạ Quốc. Nơi đây có rất nhiều người đến du ngoạn Nhất là vào đầu mùa hè thì gần như chật kín người Chỉ có điều sau này Nam Cống Sơn trên danh nghĩa lại thuộc địa phận của đoàn vương Nên số người đến đây tham quan ngày một ít Lâu dần lại khiến cho nơi đây hình thành nên một không cảnh một mạc như thể Chưa từng có dấu chân người đẹp không sao tả xiết Lâm Tam Tư ôm lấy cánh tay phải của Hoắc Dược đi vào trong đình Diện tích của cái đình này không lớn Nhưng đồ đạc thì rất đầy đủ, có thể là vì đoàn vương thường xuyên nghỉ lại đây nên hạ nhân đã cố ý chuẩn bị sẵn. Hai người ngồi xuống ghế đã được trải đệm, hoác rực phất tay bảo hai người hầu lui xuống, bọn họ liền lập tức ra bên ngoài, nhưng vẫn đứng ở một góc khuất để vừa có thể bảo vệ chủ tử, vừa có thể có mặt bất cứ lúc nào chủ tử muốn sai bảo. Lâm Tam tư thấy trên bàn có bày dụng cụ pha trà, bên cạnh lại có một lọ cống cúc mở ngoặt tròn một đống ngoặt tròn. Cẩm Giang cống cúc của Cẩm Giang là loại tốt nhất, nhưng sản lượng lại khan hiếm trong hoàng cung mỗi năm cũng chỉ được tiến cống hai lần. Mở ngoặt tròn một đống ngoặt tròn cống cúc, tên đầy đủ là Hoàng Sơn cống cúc, tạm dịch là cúc từ Hoàng Sơn. Cúc trồng ở Hoàng Sơn được từ điển y dược Trung Quốc xem là loại cây quý của dân tộc. Lâm Tam Tư đoán Hoắc rực chắc là cũng khát, liền tự tay pha một ấm trà hoa cúc, tay đặt trên ấm đang chuẩn bị rót thì đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt liền có phần do dự, còn chưa kịp gọi thì vệ thì Hoắc rực đã thản nhiên nói. Yên tâm, không có độc đâu. Hả? Lâm Tam Tư để ấm xuống, xoay người nhìn Hoắc rực, ngạc nhiên hỏi. Sao điện hạ biết là không độc? Hoắc rực mím môi cười. Vòng tay kéo lâm tam tư vào lòng, giọng nói tràn ngập sự yêu chiều. Nàng đó, sao lại ngây thơ như vậy, ta nói gì là nàng tin ngay được. Lâm tam tư biếu môi cau mày, đôi mắt to tròn vẫn còn hơi nghi ngờ, gương mặt xinh đẹp tràn ngập hơi thở thiếu nữ, tóc búi cao, váy dài chấm đất, vẻ đẹp tuyệt trần khiến người ta vừa nhìn đam mê. Hoác sực nói xong, nhìn không được cúi xuống hôn nhẹ lên trán lâm tam tư. Nàng thật sự cho rằng đoàn Vương là người như vậy sao? Hôm nay chúng ta tới đây, ngồi xe ngựa nào, đi bao lâu đến đi đường nào Vương Thúc đều biết hết, cho nên những thứ này tất nhiên cũng là do Vương Thúc chuẩn bị để chào đón chúng ta, sẽ không có độc. Lâm Tam Tư nghe vậy thì quay đầu nhìn xung quanh, lại càng khó hiểu hơn. Lời của Điện Hạ có ý gì? Sáng sớm lúc ra cửa, rõ ràng Điện Hạ đã nói là đoàn vương đã nhận lời đi dự yến tiệc với Tống Thị Vệ rồi mà, chuyện này cũng là do chàng phân phó Tống Thị Vệ đi làm đó nha. Con người thường hay bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại của thế nhân, cho dù Lâm Tam Tư chưa từng tiếp xúc với đoàn vương, nhưng danh tiếng của ông thì nàng đã nghe nói rồi, bởi vậy nàng luôn cho rằng tính cách của đoàn vương rất nóng này, tốt nhất không nên giao thiệp với ông. Hoác sực nhẹ nhàng vuốt chóp mũi nàng trấn an nói. Đừng lo, nếu không chắc chắn thì làm sao ta dám đưa nàng và thi nhi đến đây chứ. Với lại, nàng không phát hiện ra là hôm nay không có sự xuất hiện của Hà Tất Kỳ sao. Nghe Hoác sực nói vậy thì Lâm Tam Tư mới suy nghĩ nghĩ lại. Đúng là như vậy, sáng nay nàng chỉ gặp tống cảnh ngưỡng chứ không thấy Hà Tất Kỳ đâu cả. Nhưng hai người họ luôn như hình với bóng. Lần này chẳng lẽ Hoắc Dực đã an bài để hai người họ chia nhau ra làm việc sao? Tống cảnh ngưỡng lo kế điệu hổ ly sơn, còn Hà Tất Kỳ tất nhiên là chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mọi người. Nghĩ cũng phải, Hoắc Dực là người rất cẩn thận tuyệt đối sẽ không để cho nàng và Hi nhi gặp nguy hiểm, còn Hà Tất Kỳ thì vốn lạnh lùng như băng, giống như một tên sát thủ giết người không thấy máu, có hắn ở bên cạnh cũng an tâm hơn với lại hoác sực cũng luôn luôn ở bên cạnh nàng bản thân chàng cũng là một người vô cùng xuất chúng trong thiên hạ người ta chỉ cần nhìn thấy chàng thôi là đã khiếp sợ rồi thế thì nàng còn sợ gì nữa nghĩ vậy trong lòng nàng lập tức vững tâm hơn nhưng vẫn hết sức tò mò điện hạ vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra đã thu xếp ổn thỏa rồi sao hoác sực gật đầu sống mũi cao thẳng hướng về ánh mặt trời Gương mặt càng trở nên rõ ràng anh Tuấn hơn. Chẳng qua chỉ dùng thuật che mắt để lừa người mà thôi. Lâm Tam Tư ngơ hồ suy nghĩ ra điều gì đó, nói. Chẳng lẽ chính chàng và đoàn vương đã thương lượng chức với nhau rồi sao? Hoặc sực nhíu mày, cố ý ra vẻ kinh ngạc, hắn trời sinh vốn Tuấn lãng hơn người, rất hợp với nét mặt như thế, không còn vẻ lãnh khốc thường ngày, khiến cho người ta nhìn mà muốn thân cận. Hoác rực mỉm cười, đôi mắt cũng vì vậy mà hơi cong lên, nói Ừ, tháng trước Vương Thúc đã truyền tin cho ta, muốn hẹn gặp ta một lần Vì tránh cho người ta dòm ngó nên mới nghĩ ra kế này Dù gì cũng đang lúc nhiều chuyện xảy ra, ta và Vương Thúc đều phải thật cẩn thận mới được Đoàn Vương muốn tìm điện hạ để làm gì? Không phải ông ấy chỉ luôn muốn du sơn ngoạn thủy thôi sao? Lâm Tam Tư có phần lo lắng Nàng sợ đoàn vương sẽ làm điều gì đó bất lợi cho Hoác Dực. Hoác Dực thấy nét mặt của nàng, không khỏi lên tiếng trêu vẹo. Sao lại chỉ nói một nửa câu vậy? Lâm Tam Tư nghe thế thì đỏ mặt cúi đầu nói. Dù sao đoàn vương cũng là hoàng thúc của điện hạ, ta khó mà nói. Vương Thúc ham mê nữ sắc chuyện này mọi người trong thiên hạ đều biết cả, nàng có gì mà khó nói. Hoác Dực thoải mái cười nói. Hoàng Thúc mặc dù phong lưu thành tính, nhưng việc này cũng không thể che giấu đi tài năng của ông. Năm đó tranh giành ngôi vị Hoàng đế, Vương Thúc cũng rất nỗ lực, nếu không phải bị người ta đầu độc, đi nhầm một nước cờ, bị phụ Hoàng chèn ếp, thì hiện tại ngôi vị Hoàng đế của Nam Dạ quốc đã là của ông ấy rồi. Năm đó thua cuộc. Ông lựa chọn ở ẩn trong Nam Tống Sơn, cam tâm tình nguyện yên lặng hơn 10 năm, không màng chuyện thế sự, điều này không phải ai cũng làm được. Ta rất nể ông ấy ở điểm này nên mới đồng ý đi gặp còn mục đích của ông ấy là gì thì ta không biết, nhưng ta cũng không quan tâm chuyện ta quan tâm chính là ông ấy có thể giúp ta đạt được mục đích hay không mà thôi. Lâm Tam Tư vốn không muốn tìm hiểu sâu về mấy chuyện tranh quyền đoạt vị trong triều đình, nhưng hiện giờ những thứ đó nàng đều phải biết, vì nàng đã là lương đế của Hoác Dực, là mẹ ruột của Hoàng trưởng Tôn Nam Dạ Quốc. Có một số việc ta vẫn chưa hiểu hết, nhưng ta biết chuyện Điện Hạ cần làm, đó hẳn là chuyện rất cấp bách liên quan đến muôn dân trăm họ, bất luận như thế nào thì ta và Hi Nhi sẽ luôn ủng hộ chàng. Lâm Tam Tư nói xong. Hai tay ôm thắt lưng hoác rực, thì thầm. Điện hạ, chàng nhất định phải cẩn thận, cho dù đối phương có là thúc thúc của chàng thì chàng cũng phải cẩn thận, biết không? Hoác sực ôm nàng, hôn lên mái tóc nàng, nói. Ta biết rồi, nàng yên tâm. Lúc này trong núi rất yên tĩnh thời gian chậm rãi trôi đi, nhưng đằng sau sự yên bình của nơi này là một cơn sóng mãnh liệt sẽ xung chuyển cả Nam giả quốc trong tương lai không xa, nhưng vì nàng và hy nhi, ta nguyện ý đánh cược một trận lớn. Lâm Tam Tư vội đầu vào ngực hoác sực hồi lâu mới từ từ rời ra, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Điện hạ theo như lời chàng vừa nói thì Hà Đại Nhân vẫn luôn âm thầm ở bên bảo vệ chúng ta sao? ừ, vậy Hà Đại Nhân có biết chuyện này không? có. Lâm Tam Tư Nhấn mày nói. vậy sao chàng không nói cho Tống Thị về? ta thấy hắn buổi sáng cứ bận tới bận lui, thật sự rất toàn tâm toàn ý tổ chức yến tiệc cho Đoàn Vương đấy. Hoắc Sực nhích môi cười kiên nhẫn giải thích với nàng. mặc dù tên đó làm việc rất nhanh gọn. Nhưng thường không được chu toàn, rất dễ kích động, ta không nói cho hắn là vì muốn giữ bí mật chuyện này, hắn phải hoàn toàn không biết gì thì mới không sợ bị lộ ra ngoài. Lâm Tam tư nhíu mày, cắn môi nói. Nhưng sự thật là đoàn vương không tới dự tiệc mà, sớm muộn gì cũng sẽ lộ thôi. Hoác rực ra vẻ thần bí khó lường, nói... Vương thúc háo sắc thành tính trên đường gặp mỹ nhân có phong lưu chút cũng là chuyện bình thường. Lâm Tam Tư bừng tỉnh đại ngộ, mở to đôi mắt trong veo, nói A, ta hiểu rồi, có người sẽ đóng giả làm đoàn vương đi lên xe ngựa tới dự tiệc trên đường gặp mỹ nhân do chàng sắp xếp từ trước, cuối cùng đoàn vương giả sẽ đi theo mỹ nhân kia, như vậy sẽ thành ra đoàn vương vừa không có ở Nam Cống Sơn. Vừa không thể đến dự yến tiệc để tránh bị phát hiện là đoàn vương giả thế là điện hạ và đoàn vương thật ở đây có thể an tâm mà bàn chuyện rồi. Hoác sực tỏ vẻ tán thưởng, quý người bắt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, dịu dàng hôn, môi lưới dây dưa triển miên, hương thơm từ hơi thở nàng truyền tới, khiến cho lòng hắn nhộn nhạo. Hoác sực muốn ngừng lại mà không được, rồi lại biết không thể tốn thời gian thêm nữa, liền cố gắng khống chế tâm trạng. Nhìn gương mặt thèm thùng của nàng, nói Xem ra, tam tư của ta càng ngày càng thông minh rồi Lâm tam tư cười khanh khách không thôi, ra vẻ khiêm tốn sau khi được khen ngợi Vậy phải cảm ơn điện hạ vì đã giúp lòng dạy dỗ ta Hoác sực khẽ nhíu mày, dáng vẻ như đang có điều quan trọng cần suy nghĩ, nói Nếu vậy thì ở phương diện khác ta phải dạy nàng nhiều hơn mới được Vừa rồi nàng không hề cố gắng khi đáp lại ta gì cả. Dứt lời liền cù nhẹ vào eo nàng, khiến Lâm Tam Tư không nhịn được mà vặn vẹo ốn éo. "Điện hạ, chàng đừng đùa nữa mà, nhớ không cẩn thận thì cả hai chúng ta sẽ rơi xuống chân núi đó." Nghe Lâm Tam Tư nói, “Hót rực liền không cù nữa, Nhưng cũng không lên tiếng đáp lại, một lát sau vẫn không thấy lên tiếng, chỉ khác là hoác sực ôm nàng ngày một chặt cảm giác như mặt của hắn đang chôn sâu vào phần tóc trên cổ nàng, khiến nàng hơi ngư ngứa. Hoác sực đột nhiên trầm tính trở lại, lâm tam tư cũng không nói chuyện nữa, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Nếu ta có thể được cùng nàng ngã xuống, thì dù có chết ta cũng không thấy hối tiếc. Lâm tam tư nghe vậy thì tâm trạng khẽ trùng xuống, hoác rực không phải chưa từng nói lời tâm tình, nhưng mọi khi lâm tam tư nghe xong đều chỉ mỉm cười cho qua, còn lần này, nàng lại thấy vô cùng xúc động. Dán chặt mặt vào lồng ngực hoác rực, nghe tiếng tim đập của hắn trầm rãi nói. Điện hạ, gặp được chàng là chuyện hạnh phúc nhất trong đời ta, cảm ơn chàng. Sủng phi đường Tác giả đinh đông nhất Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương linh 103. Nam Tống Sơn không khí rất trong lành, khắp nơi tràn ngập trong hương hoa và tiếng chim hót. hót sực ôm lâm tam tư ngồi trong đỉnh một lát rồi cùng nhau đi vào trong núi. Nơi ở của đoàn vương tỏa lạc ngay giữa sườn núi, cách đình không xa lắm, hai người vừa đi vừa nói chuyện không bị ảnh hưởng bởi thời gian, vô cùng nhàn nhã và vui vẻ. Đoàn vương trời sinh tính tình phong lưu cuộc sống xa hoa lãng phí, nhưng phủ đệ ở Nam Cống Sơn Trang lại hết sức giản dị và nhã nhặn. người hầu cũng không nhiều, sự khiêm tốn thế này rất khó để nhìn thấy ở các phủ đệ của vương gia, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi sự thanh lệ ưu tính của Nam Cống Sơn. Hoác Sực ôm Lâm Tam Tư đi tới trước cửa Nam Tống Sơn Trang thấy có người đã đứng đợi sẵn ở đó, cung kính đi lên đón. Nô Tài tham kiến Thái tử Điện Hạ và Lâm Lương Đế. Hoác Sực gật đầu, người kia liền hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có bọn họ mới nghe được. Nô Tài là tôn bình quản gia trong phủ. Vương gia lo lắng hôm nay ra mặt sẽ bị dòm ngó, nên không dám xuất phủ nghinh đón Thái tử Điện Hạ. Mong thái tử điện hạ lượng thứ. Hoác rực sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói. Không sao, đi thôi. Mời thái tử điện hạ và lâm lương đế theo nô tài vào phủ. Dứt lời, liền khom lưng đi trước dẫn đường. Mới vừa đi vào cửa chính, liền nghe thấy có tiếng hài tử cười nói trong viện. Lâm tam tư chăm chú nhìn lại thì thấy có một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang ở trong sân bắt bươm bướm. Gương mặt sáng lạn tươi cười. Nàng khẽ mỉm cười, gương mặt nhờ vậy mà càng trở nên dịu dàng động lòng người, đôi mắt trong veo tinh khiết làm cho người ta nhìn vào cũng trở nên mềm lòng. Lông mày đang cau lại của Hoắc Sực nhờ nụ cười của Lâm Tam Tư mà hơi giãn ra, ngữ điệu lạnh lẽo cũng ấm lên một chút, lên tiếng hỏi: "Vương Thúc không có con cái, vậy đứa bé này là người ở đâu đến?" Nhắc tới tiểu cô nương này, Tôn Bình chỉ biết cười khổ kể từ khi Vương gia đưa tiểu nữ hoa này về Sơn Trang, cuộc sống làm quản gia của hắn không hề có một ngày được yên bình. Đứa nhỏ này cực kỳ nghịch ngợm, có cái gì mới lạ đều muốn làm thử, Vương gia thì cưng chiều nên chuyện gì cũng cho phép cô bé làm, cho nên cô bé lại càng không sợ trời không sợ đất. Hôm qua Vương gia lo lắng cô bé sẽ đụng mặt thái tử điện hạ nên đã ra lệnh chỉ cho chơi ở trong phòng. Không cho phép ra ngoài. Nhưng cô bé này không chỉ ra khỏi phòng mà còn chạy khắp sân nữa. Thái tử Điện Hạ vừa vào phủ đã nhìn thấy rồi. Tôn Bình cúi đầu khom lưng nói. Hồi Thái tử Điện Hạ, vị này là Trường Bình tiểu thư, là dưỡng nữ mở ngoặt tròn con gái nuôi đóng ngoặt tròn của Vương ra. Hót rực hít mắt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Trường Bình một chút, hờ hứng nói. Ta chưa từng nghe phụ hoàng và vương thúc nhắc đến chuyện này. Nếu chuyện đoàn vương có dưỡng nữ mà người ngoài không ai biết, cũng chưa từng dâng tấu xin hoàng thượng ban tên, không được hoàng thượng đồng ý, thì dù đoàn vương có nhận nuôi cô bé này đi nữa, thì cô bé cũng không được mang họ hoắc. Tôn Bình nghe vậy, suy nghĩ một chút liền hiểu ý của hoắc rực cười nói. Có thể vương ra có suy nghĩ riêng của mình. Trường Bình đang bắt bướm bỗng thấy bên ngoài xuất hiện nhiều người, liền không chạy bắt bướm nữa mà phi thẳng ra cửa, thân thể nhỏ nhắn chạy rất nhanh, chiếc quần đỏ chót bay theo gió trông rất chói mắt. Trường Bình đứng trước mặt Hoắc rực và lâm tam tư quan sát bọn họ từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn ngập sự tò mò, nhưng không hề sợ hãi một chút nào quả thật đúng như lời Tôn Bình nói, đứa bé này đúng là không sợ trời không sợ đất. Tôn Bình thấy thế liền ho một cái, vội vàng nhắc nhở. Tiểu thư, hai vị này là Thái tử Điện Hạ và Lâm Lương Đế. Trường Bình mở to mắt, nghe xong liền hành lễ. Bình Nhi xin ra mắt Thái tử Điện Hạ và Lâm Lương Đế. Lâm Tam Tư vì đã có con nên rất thích trẻ nhỏ, mà cô bé này lại rất đáng yêu, nhẹ nhàng nói. Em tên là Trường Bình. Đúng rồi ạ. Trường Bình hai mắt sáng lên tựa như sợ người ta không hiểu nên lại giải thích thêm. Cha em nói tên của em có nghĩa là Trường Lạc Bình An. Lâm Tam Tư thấy cô bé rất biết ăn nói, liền cúi xuống cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Trường Bình. Đúng là một cái tên rất dễ nghe. Trường Bình nghe vậy liền mỉm cười, từ nụ cười này có thể nhìn ra được là cô bé sống rất tốt, tốt hơn cả những hài tử con nhà hoàng thất khác. Ngày ngày phải đọc sách tụng kinh, học bao nhiêu các kỹ năng, lại còn bị rót vào đầu những tư tưởng tranh đấu hoàng quyền, có rất ít những hài tử được sống vui vẻ thoải mái như Trường Bình. Trường Bình mỗi ngày đều sống trong Nam tống Sơn Trang, không có cơ hội gặp gỡ người ngoài, mà lâm tam tư không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà tính tình còn dịu dàng nữa, trong lòng cô bé không khỏi vui mừng, cách xưng hô cũng thay đổi, nói... Lương đế tỷ tỷ thật là đẹp Đẹp hơn cả những tỷ tỷ khác mà Bình Nhi đã từng gặp Ai cũng thích được khen Nhất là lời khen lại xuất phát từ một tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ nữa Thì lại càng thấy vui hơn Lâm Tam Tư đưa tay véo nhẹ vào má Trường Bình cười nói Tỷ tỷ lại cảm thấy Bình Nhi xinh đẹp nhất Thật à Trường Bình vui vẻ vỗ tay nói Bùi tỷ tỷ cũng nói như vậy bùi tỉ tỉ chính là vì tỷ tỷ khác mà em vừa mới nói sao Đúng vậy ạ Trường Bình gật đầu bỗng lại nghĩ tới một chuyện Liền quay sang nhìn hoác rực Mặc dù cô bé không sợ trời không sợ đất Ngay cả mọi người trong phủ đều sợ cha Thì cô bé cũng không sợ Nhưng khi đứng trước vị thái tử điện hạ này Thì cô bé lại cảm thấy hơi sợ Hắn chỉ yên lặng đứng ở đó Không hề phát hiện ra là cô bé đang nhìn hắn Trường Bình thu hồi ánh mắt, nghĩ một lát rồi bảo giản hỏi. Người chính là vị Thái tử Điện Hạ sống trong phủ ở Đông Nhai sao? Nghe Trường Bình hỏi, hót Dực và Lâm Tam Tư đều bất giác mỉm cười. Hoắc Dực gật đầu đáp. Ừ. Tôn Bình vội vàng lên tiếng. Tiểu thư Thái tử Điện Hạ chỉ có một, cho nên vị này tất nhiên là Thái tử Điện Hạ ở Đông Phủ rồi. Trường Bình lại một lần nữa nhìn Hoắc Sực, tựa như đã xác nhận được thân phận của hắn, nghiêm túc nói: Bùi Tỷ Tỷ nói là tỷ ấy sẽ gả cho Thái Tử Điện Hạ, sau này không thể thường xuyên đến chơi với Bình Nhi nữa. Thái Tử Điện Hạ mà Bùi Tỷ Tỷ nói chính là người sao? Nụ cười của Hoắc Sực trong nháy mắt tắt ngấm, tay nắm bên hông Lâm Tam Tư không khỏi siết chặt hơn, bầu không khí lập tức trở nên rét lạnh. Hoác Dực và Lâm Tam Tư không hề nghĩ rằng bùi tỷ tỷ mà Trường Bình nói lại chính là thiên kim tiểu thư bùi Ngọc Lan, Tôn Bình muốn ngăn lại thì đã muộn rồi. Trường Bình còn nhỏ nên không hiểu suy nghĩ của người lớn, vẫn như cũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Thái tử Điện Hạ, Bình Nhi chơi một mình chán lắm, sau này người có thể để bùi tỷ tỷ thường xuyên đến thăm Bình Nhi được không? Cả lương đế tỷ tỷ nữa, Bình Nhi rất thích hai người. Tôn Bình sắc mặt trắng bịch, tay áo đã thấm mồ hôi, hắn lén nhìn hoác rực một cái, thấy sắc mặt thái tử vô cùng khó coi thì ngực sống như bị một tảng đá đè nặng, cảm giác như sắp không thở được nữa. Thế là sao? Vương Thúc và Bùi Thừa Tướng vẫn có qua lại với nhau sao? Hoác rực lạnh nhạt nói. Tôn Bình cúi đầu, sợ hãi không dám ngẩng mặt lên trán chảy đầy mồ hôi trong lòng căng thẳng muốn chết. Tuy Thái tử Điện Hạ và Bùi Tiểu Thư đã có hôn ước, nhưng ai mà không biết người Thái tử Điện Hạ sủng á nhất chính là Lâm Lương Đế cơ chứ? Tự nhiên lại nhắc đến Bùi Tiểu Thư trước mặt Thái tử Điện Hạ và Lâm Lương Đế, chẳng phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Hiện giờ Tôn Bình như Lâm vào trận địch, từng chữ nói ra như thể sẽ quyết định đến tính mạng của hắn, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cẩn thận nói. Hồi Thái tử Điện Hạ... Hai tháng trước Thừa tướng Đại Nhân đã cùng nữ nhi của mình đến Nam Tống Sơn Trang, vừa là đi du xuân nhưng cũng tiện thể vào đây làm khách luôn. Vương gia lúc đó rất niềm nở tiếp đón, Trường Bình Tiểu Thư cũng quen biết Bùi Tiểu Thư từ lúc ấy. Hai vị Tiểu Thư rất có duyên với nhau, từ đó về sau Bùi Tiểu Thư lại tới đây thăm Trường Bình Tiểu Thư một lần nữa. Lúc nói xong cả y phục của Tôn Bình đã ướt đấm đầu tóc như vừa đi mưa về. Mà hắn lại không dám đưa tay lên lau, chỉ cố gắng đứng vững ở một chỗ. hoắt rực mím chặt môi, gương mặt tỏa ra sự cao ngạo, ánh mắt đảm mạc liếc Tôn Bình một cái, nói. "ngươi đi nói với đoàn vương là một lát nữa ta sẽ vào gặp. Tôn Bình nghe vậy thì hồi lâu sau mới phản ứng lại được, đáp. Nô Tài đã rõ, Nô Tài sẽ đi nói lại với vương ra. Dứt lời liền xoay người đi nhanh vào phòng khách. Chỉ chốc lát bóng sáng đã biến mất ở đằng sau núi giả. Lúc Tôn Bình rời đi, hoác sực sắt lâm tam tư đi đến phía trước. Vườn hoa ở chỗ núi giả thoang thoảng hương thơm tiếng nước sóc sách chảy hoa cùng hương hoa làm say lòng người. Nhưng cảm xúc của hai người không hề bị ảnh hưởng bởi không cảnh êm đềm này. Bởi vì tự nhiên lại nhắc đến bùi tiểu thư bọn họ lại không muốn nói đến chuyện này. Nên bây giờ cả hai đều im lặng không nói. Hót sực dừng bước, tay vẫn nắm lên vai lâm tam tư, nàng cũng dừng lại theo hắn, nhưng ánh mắt lại không nhìn Hót sực mà quay đi nhìn nơi khác. Hót sực nắm hai bên vai mềm yếu của nàng, bắt nàng phải đứng đối mặt với hắn từ từ khom lưng xuống để ánh mắt hai người nhìn nhau, nói với nàng bằng ngữ điệu dịu dàng yêu thương chưa từng có. Dẫn ta sao? Lâm tam tư cúi thấp đầu, mỉm môi nói. Không có hoắt sực trong lòng nhói đau nhẹ nhàng ôm thân thể thơm mềm của nàng cầm khẽ cọ lên tóc nàng cưng chiều nói còn tự dối lòng nữa nghe giọng nói trầm thấp kia lòng lâm tam tư cũng trở nên hỗn độn suy nghĩ vô cùng mâu thuẫn nàng vốn đã quen với cảnh tam thê tứ thiếp của thời đại này huống hồ hoắt sực còn là thái tử cho dù chàng không muốn thì bên cạnh chàng cũng không thể chỉ có một nữ nhân được Không có bùi tiểu thư thì cũng sẽ có những tiểu thư khác Đạo lý này rõ ràng nàng đã hiểu rồi Cũng đã chuẩn bị tư tưởng từ trước Nhưng khi chuyện đến trước mắt thì lại không nguyện ý tiếp nhận Bảo nàng vô tư rộng lượng nhìn hoác rực ở bên một nữ nhân khác Nàng không làm được Lâm Tam Tư thở dài, cắn môi khẽ nói Điện hạ đã biết suy nghĩ trong lòng ta rồi Còn hỏi ta làm gì nữa Hoác Sực cảm nhận được tâm trạng đang thay đổi của nàng, nhẹ nhàng nâng gương mặt hồng hào của nàng lên, nhìn đôi mắt trong veo của nàng, sâu trong đáy lòng hắn bóng vang lên một tiếng thở dài sâu kín. Hoác Sực nhắm hai mắt lại, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ tươi ướt áp của nàng, dù thế nào cũng không muốn buông ra. Sùng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 104 Tia sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào gương mặt hai người đang hôn nhau say đắm. Hoác rực lưu luyến hôn một cách nữa lên môi nàng, sau đó mới chầm rãi rời khỏi đôi môi mềm đỏ mọng khiến người ta si mê kề vào chán nàng dịu dàng nói. Ta hiểu suy nghĩ của nàng, nàng hãy tin ta cả cuộc đời này ta sẽ không phụ nàng. Lâm tam tư tựa vào ngực hoác rực, hai tay ôm lấy vòng hông rắn chắc của hắn, gật đầu nói. Điện hạ, ta tin chàng. Trong giọng nói vẫn còn đọng lại hơi thở ngọt ngào sau khi được hôn. Hoác rực vén tóc cho nàng, lại véo nhẹ má nàng, hỏi. Ta phải đi gặp vương thúc bây giờ, nếu nàng không mệt thì đi cùng ta được không? Lâm tam tư lắc đầu nói. Điện hạ, chàng và đoàn vương bàn chuyện đại sự. Ta ở bên cạnh không tiện lắm, với lại có nghe thì cũng không hiểu, cũng không giúp được gì, không bằng để ta chơi cùng với Hi Nhi thôi, chờ chàng trở lại chúng ta sẽ đi hái sơn trà, có được không? Hoắc Sực nghĩ cũng thấy đúng, hắn vốn chỉ muốn có tam tư ở bên cạnh, bất luận hắn ở đâu, chỉ cần có nàng ở bên là hắn cảm thấy rất yên lòng, nhưng lại không nghĩ đến cảm thụ của nàng, mấy chuyện chiều chính tam tư có nghe thì cũng sẽ thấy nhàm chán vô vị. Vậy cũng được, để ta sai người dẫn nàng đến Tây Sảnh, Hy Nhi đang ở đó đấy. Vâng. Lâm Tam Tư mỉm cười, kiếng chân hôn lên mặt thoát rực một cái, nói. Chàng cứ từ từ hàn huyên với đoàn vương, ta và Hy Nhi đợi chàng. Đôi môi mềm thơm hương của Lâm Tam Tư nhẹ nhàng chạm lên mặt hoát rực, khiến cho hắn không muốn tách khỏi nàng. Cánh tay đặt bên hông nàng khẽ kéo lại, để cơ thể nàng dính sát vào hắn. Làm sao bây giờ? Ta chẳng muốn đi gặp đoàn vương chút nào. Lâm Tam Tư chớp mắt. Tại sao vậy Điện Hạ? Hoác sư cười đáp. Bây giờ ta chỉ muốn được ở cùng nàng thôi. Lâm Tam Tư bất đắc dĩ lắc đầu tim gan mềm nhũn cả ra. Điện Hạ lại dẫn rồi chuyện quốc gia đại sự quan trọng hơn chuyện nhi nữ tình trường mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn nhi nữ tình trường chuyện yêu đương nam nữ thật sao hoác sực hít mắt trầm giọng nói sao ta lại cảm thấy là trong lòng nàng nghĩ ngược lại vậy nào có còn chưa nói xong thì lại bị hoắc sực hôn tiếp đoàn vương chờ một lát trong sảnh đường thì hoắc sực đến toàn thân hắn mặt bạch y khí phách cao quý của mật vương giả lộ ra một cách rất tự nhiên lần cuối mà đoàn vương gặp hoắc sực cũng phải hơn ba năm trước rồi Sau ba năm ngủ đông, hắn không chỉ không sa sút, ngược lại phong độ còn tăng lên rất nhiều. Sau khi hàn huyên vài ba câu đơn giản, hai người đi vào trong nội thất để lại mấy người tâm phúc ở bên ngoài canh gác. Bên trong nội thất không có người thứ ba, đoàn vương tự mình rót trà cho hoác sực, nói. Điện hạ có biết hướng đi gần đây của ngô vương không? Hoác sực nghe vậy. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, Ngô Vương là vị hoàng tử thứ năm, hai mẫu tử đều không được phụ hoàng thương yêu. Sau khi Ngô Vương phong vương, hắn xin chỉ đưa mẫu thân đi đến vùng Ninh Hải tính ra cũng đã ở đó được 7-8 năm. Ngô Vương làm việc rất cẩn trọng, một mực an phận thủ thường ở vùng đất của mình chưa bao giờ làm những chuyện khác người. Chẳng qua gần đây nghe nói hắn rất hay qua lại Bắc đại, mấy ngày trước còn dâng tấu xin chỉ được thành thân với công chúa Bắc đại. phù hoàng rất vui mừng, lập tức phê chuẩn luôn. Như vậy xem ra trong chuyện này nhất định có gì đó không ổn, nghĩ đến sự việc mới phát sinh gần đây giữa nam dạ và Bắc đại, hoác Sực đại khái đã hiểu ra. Hoác Sực nhấp một ngụm trà, lông mày khẽ cao lại cười như không cười nhìn đoàn vương, nói... Vương Thúc đã biết những gì rồi Đoàn Vương cũng tự rót cho mình một chén trà Nói Bắc Đại cách Nam giả chúng ta một bờ biển Nhiều năm qua cạnh tranh buôn bán với vùng Giang Hải Xưa kia tổ tiên ta vì muốn ngăn không để xảy ra chiến tranh Nên đã nhiều lần thương nghị với Bắc Đại Cuối cùng lui về sau một bước Phân chia ranh giới vùng biển đạt được hiệp nghị hòa bình với Bắc Đại Cho nên sau này mới bình an vô sự lâu dài như vậy đoàn vương vung tay áo trong mắt lộ ra sự căm hận mặc dù bắc đại vẫn luôn duy trì hiệp nghị hòa bình với chúng ta nước sông không phạm nước giếng nhưng trong xương tủy bọn chúng vẫn luôn thèm muốn sự giàu có của nam giả chúng ta nhất là mấy năm gần đây bọn họ tuy ngoài mặt vẫn khách khí nhưng thực chất đã nhiều lần xảy ra tranh đấu ngầm huyện ninh hải thường xuyên xảy ra trộm cắp không thể không có liên quan đến bắc đại Mà Ngô Vương lại đúng lúc này muốn thành thân với công chúa Bắc Đại, là vì muốn giữ gìn sự hòa bình của hai nước, hay là có mục đích gì khác? Hoặc sực gật đầu, mặc dù thời gian hắn cai quản đất nước không lâu, nhưng cũng phát hiện được vấn đề này, chẳng qua gần đây có quá nhiều chuyện nên hắn chưa kịp xử lý, không ngờ đoàn Vương cũng có quan tâm đến. Vậy Vương Thúc nghĩ sao? Bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Nếu làm vậy là vì sự hòa thuận của hai nước, vậy thì ta thấy nó quá gượng ép. Đoàn Vương chỉ vào vị trí của Bắc Đại được vẽ trên bức tranh để trên bàn, nói. Ở một số quốc gia chuyện thành thân cũng rất phổ biến nếu muốn giữ hòa bình, nhưng Bắc Đại lại không như vậy. Nếu chuyện thành thân có thể giải quyết được vấn đề giữa ta và Bắc Đại, thì tổ tiên ta năm đó cũng đã không phải đau đớn chịu cắt đi một phần biển để đổi lấy hòa bình. Bác Đại tuy được lợi nhưng vẫn âm thầm quấy dày chúng ta đủ thấy được bọn họ tham lam vô độ cỡ nào Nếu không để đạt được lợi ích khác thì bọn họ sao có thể dễ dàng tạo quan hệ với Ngô Vương E rằng đây chỉ là một cái cớ để ngụy trang mà thôi Lời của Đoàn Vương cũng chính là lo lắng của Hoác Sực. Chẳng qua nghe xong lời Đoàn Vương nói sắc mặt hắn vẫn trầm tính như cũ Không hề thấy một chút cảm xúc nào Vương Thúc quy ẩn núi rừng, nhưng ta lại thấy Vương Thúc hiểu chuyện chính sự còn hơn rất nhiều người khác đấy. Lúc nói, hai mắt hắn khẽ nheo lại, ánh mắt thâm trầm nhìn không thấu, không nói ra tâm trạng của mình cũng không bình luận lời của đoàn vương, chỉ hời hợt nói một câu tùy ý để đoàn vương nói tiếp. Đoàn vương nghe vậy thì chán nản cười một tiếng. Người ta nói hổ phụ vô khuyển tử mở ngoặt tròn hay, nhưng rõ ràng hoác sực còn hơn cả đương kim hoàng thượng. Từ đầu đến cuối hắn chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế tư thái lạnh nhạt mà kiên định thật giống như hắn chỉ cần ngồi một chỗ là có thể nắm chắc được hết thảy mọi chuyện, rất có khí phách của tổ tiên thời xưa. Mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn hổ phụ vô khuyển tử. Cha hổ sinh con chó, cha tài giỏi mà con chẳng ra gì. Chuyện uy ẩn núi rừng chỉ là bất đắc dĩ thôi, điện hạ sao mà không biết điều này chứ? Hoác sực bình tĩnh nhìn đoàn vương, nhích môi nói. Tất nhiên ta hiểu, vương thúc cũng chỉ đang xem xét thời thế mà thôi. Đoàn vương trong lòng cả kinh, mở to mắt nhìn hoác sực, chỉ thấy đối phương vẫn đang bình thản uống trà, thần thái lạnh nhạt trong nháy mắt đoàn vương suýt nữa đã cho rằng câu nói vừa rồi chỉ là chẳng may nói đúng mà thôi nhưng nghĩ kỹ lại thì càng thấy kinh hãi hơn người như hót rực sao có thể ăn may mà nói đúng được trầm tư một chút dường như đã hạ quyết tâm đoàn vương trầm rãi nói điện hạ yên tâm ta quả thật biết xem xét thời thế nhưng cũng sẽ không mượn gió bẻ măng hoắc rực cười dung nhan tuấn lãng lạnh lùng khiến người ta sợ hãi thời thế tạo anh hùng vương thúc có gì để cho ta tín nhiệm đây Đoàn vương nhìn hoác sực nói Không thử một lần thì điện hạ làm sao biết ta không đáng tin Hoác sực ngước mắt hỏi Nếu vậy thì chắc vương thúc biết ta muốn làm gì Đoàn vương cười đáp Người khác không biết nhưng ta thì không thể không biết Chuyện điện hạ tính toán cũng giống như chuyện mà ta cùng hoàng thượng tính toán từ nhiều năm trước thôi Nghe đoàn vương nói thẳng ra như vậy Hoác Dực một chút kinh ngạc cũng không có, cười nói. Nếu đã vậy thì ta tin tưởng Vương Thúc một lần, chẳng qua Vương Thúc nên suy nghĩ kỹ càng. Ngài nên biết ta thống hận nhất là điều gì, nếu ngày đó xảy ra, cho dù phải đối mặt với Vương Thúc, thì ta cũng sẽ không nương tay. Rõ ràng đang thảo luận về vấn đề sinh tử, nhưng thái độ của Hoác Dực lại bình tĩnh đến mức khiến người ta đoán không ra điều gì. Ta đã nhìn ngươi lớn lên nên tất nhiên cũng hiểu rõ tính tình của ngươi. Đoàn vương xuất thân từ hoàng thất nên khí thế không thua kém hoát rực nhiều. Chỉ là mỗi ngày ông đều sống mơ mơ màng màng nên thần thái có phần mệt mỏi thiếu đi chút khí phách của bậc vương giả. Lúc này đôi mắt của đoàn vương sáng như đuốc trầm giọng nói. Ngươi yên tâm trước khi quyết định làm việc này ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Hoác sực mím môi bên trong phòng rất yên tĩnh chống chảy, khiến cho giọng nói của hắn càng thêm phần lạnh lẽo hơn. Bước một bước này, dù có phải gặp vách đá cao muôn trượng thì cũng sẽ không còn đường lui. Đoàn vương đưa tay trà sát chén trà, nói. Sống uổng phí nhiều năm rồi, cũng đến lúc phải làm một chuyện gì đó có ý nghĩa thôi. Chuyện có ý nghĩa. Gương mặt anh Tuấn bước người của Hoác sực khiến người ta không thể nắm bắt. Hắn nhìn đoàn vương, nói. Vương Thúc, nghe nói đệ đệ của đoàn vương phi muốn thành thân rồi. Đúng vậy. Đoàn vương chẳng hiểu gì cả, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đệ đệ của thê tử hắn muốn thành thân chứ? Hoác sực hạ giọng nói. Vương Thúc, ta có một chuyện này rất có ý nghĩa, ngài có muốn làm không? Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 105 Lâm Tam Tư đang ở phòng nghỉ phía Tây chơi với Hi Nhi thì nghe thấy người hầu vào báo là Thái tử Điện Hạ đã tới sảnh. Lâm Tam Tư quay đầu nhìn lại thì thấy Hoác Sực và Đoàn Vương đang cùng nhau đi tới. Hoác Sực vóc sáng cao lớn, khí chất mạnh mẽ. Mà thúc của hắn là đoàn vương tất nhiên cũng kế thừa tướng Mạo Tuấn Lãng của Bậc Hoàng Thất, hai người đi song song che đi hơn nửa ánh sáng bên ngoài cửa, nhưng khí phách uy nghiêm kia vẫn khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn thần phục dưới chân bọn họ. Lâm Tam Tư đã gặp đoàn vương một lần từ rất lâu rồi. Nhưng cũng chỉ được nhìn từ xa thôi chứ không có ấn tượng gì đặc biệt, bây giờ nhìn kỹ thì thấy ngoài việc ông ấy phong lưu ra thì có vẻ cũng là một nhân vật khá xuất chúng. Lâm Tam Tư khom lưng hành lễ, còn chưa kịp mở miệng thì đoàn vương đã cười văng, nhìn lướt qua nàng và hoát sực rồi nói. Bên ngoài đồn đại rằng thái tử điện hạ vô cùng sủng ái lâm lương đế, bổn vương vốn không tin lắm. Nhưng hôm nay gặp thì thấy lâm lương đế quả nhiên không giống như người thường, dung mạo và khí chất này cũng đủ khiến cho công chúa Bích Liên được xưng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ phải tự ti, khó trách thái tử điện hạ lại sủng ái lâm lương đế vô hạn như vậy. Đoàn vương là người háo sắc phong lưu, nhìn thấy nữ nhân là không thể kìm được mà ca ngợi. Lâu dần đã thành thói quen cho nên lúc nhìn thấy Lâm Tam Tư thì lập tức mở miệng khen ngay, cũng may thái độ của ông với Lâm Tam Tư vẫn rất cung kính, lời nói cũng không có chút gì khiếm nhã, không khiến cho người ta thấy phản cảm. Chẳng qua sau khi nói xong đoàn vương mới giật mình vì nhận ra mình lỡ lời, hận không thể cắt đứt lưới mà chết, sao lại nhắc đến công chúa Bích Liên vào lúc này cơ chứ? lâm tam tư nghe đoàn vương nói thì nhất thời cảm thấy hơi quẫn bách không ngờ ông nói chuyện lại không kiêng kỵ chút nào khiến nàng không biết phải đáp lại sao nữa ai mà không biết ông chúa bích liên mà đoàn vương nói là người phương nào chứ nàng đường đường là công chúa bắc tần dung mạo xinh đẹp tuyệt trần như một bông hoa mẫu đơn không ai có thể sánh bằng ba năm trước vua bắc tần muốn kết thông ra với nam dạ mà khi đó danh tiếng của Hoắc Sực đang được lan truyền rất rộng rãi, không chỉ là thái tử của Nam Dạ mà còn có phong độ phi phàm của một đại tướng quân, dẫn dắt các tướng sĩ đánh bại liên tiếp quân địch các nước, khiến cho Vua Bắc Tần sợ hãi và lo lắng, đồng thời cũng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Cuối cùng có ý muốn gả công chúa Bích Liên cho Hoắc Sực để đổi lấy hòa bình vĩnh cửu cho hai nước. Sau khi được Hoàng đế Nam Dạ quốc đồng ý, ông đã Sai người đưa công chúa Bích Liên lúc đó đã ăn mặt trang điểm xinh đẹp đến gặp mặt hoát rực. Ai ngờ hoát rực đến nhìn công chúa một cái cũng lười trực tiếp phân phó hạ nhân đưa công chúa về Bắc Tần, hoàn toàn không để cho người ta chút mặt mũi nào. Bắc Tần ghi hận trong lòng từ lần đó, không có ý muốn kết thông ra với nam dạ nữa mà chuyển sang kết thông ra với Bắc Đại. Hai nước kết hợp lại thành một thế lực lớn để tùy thời có thể liên thủ đối phó với Nam Dạ. Bởi vì chuyện này mà Hoàng đế Nam Dạ rất bất mãn với Hoác Dực, trong lòng ông có cảm giác Hoác Dực sẽ là mầm mống của tai họa, hắn không phục tùng mệnh lệnh của ông chính là vì có mục đích nào đó. Một năm sau thì Hoác Dực bị ông hạ lệnh giam bế trong phủ ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện này. Đường đường là hoàng đế mà lại bị chính con của mình làm mất mặt chuyện này quả là một nỗi nhục không thể cho người khác biết. Cho nên Lâm Tam Tư chỉ biết là công chúa bích liên của Bắc Tần xinh đẹp như hoa chứ không hề biết về câu chuyện kia. Lâm Tam Tư hai má ửng hồng hoác sực đứng cạnh thấy vậy liền ôm nàng vào lòng cười nói với đoàn vương. Vương Thúc nói vậy là không đúng rồi, lương đế của ta sao có thể so sánh với nữ nhân Bắc Tần được. Chẳng lẽ vương thúc sống ở Nam Cống Sơn Trang lâu quá nên hồ đồ rồi sao? Hoác Dực tuy thoải mái nói như chuyện trong nhà, nhưng đoàn vương lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, mấy mấy năm không gặp mà khả năng uy hiếp lòng người của Hoác Dực không ngờ đã đạt đến trình độ cao như vậy rồi. Đoàn vương lúc túng cười, ôm quyền tạ lỗi nói. Bổn vương đã hơi đường đột, đúng là không nên so sánh người của Bắc Tần với Lâm Lương đế được. Mong điện hạ và lâm lương đế lượng thứ cho. Lâm Tam Tư không biết đã có chuyện gì xảy ra chỉ đơn thuần cho là hoác dực có lòng tự tôn dân tộc nên không muốn đoàn vương đem người của Nam dạ ra so sánh với người của Bắc Tần. Nhưng sự thật là hoác dực yêu thương nàng nên không muốn nàng buồn khi bị lấy ra để so sánh với công chúa Bích Liên. Lâm Tam Tư ngẩng lên nhìn hoác dực nhỏ giọng nhắc nhở. Đoàn vương không phải cố ý đâu. Hoác sực nhìn người trong lòng, nhích môi cười, lúc liếc lên nhìn đoàn vương, ánh mắt hắn chợt lói lên, nhanh đến mức ngay cả đoàn vương đứng trước mặt cũng không kịp nhìn thấy, sau đó ôm lâm tam tư xoay người đi về hướng cái nôi. Ta đã hứa với nàng là lúc về sẽ cùng nàng và hi nhi đi hái sơn cha, bây giờ chúng ta đi thôi. Từ hái sơn cha mà hoác sực nói thực ra là nhìn người ta hái sơn cha, dưới đỉnh che nắng. Hắn cùng Tam Tư và Hy Nhi ngồi bên cạnh bàn đá thành thơi uống trà nhìn một nhóm người đang leo cây hái sơn trà. Lâm Tam Tư thật hết nói nổi với suy nghĩ của hoát rực. Điện hạ, chúng ta ngồi ở đây thì có ý nghĩa gì đâu. Phải tự mình hái xuống thì mới có cảm giác thành tựu chứ. Điện hạ, chàng cho ta đi hái một chút thôi được không? Chỉ một lát thôi đi mà điện hạ. Ta bảo đảm sẽ không té ngã. Với lại bên dưới còn có nhiều người như vậy Sẽ không gặp nguy hiểm đâu Điện hạ tàu xin chàng đấy Cuối cùng hoắc dực không thể lay chuyển được lâm tam tư Không còn cách nào khác là để nàng đi hái một lúc Lâm tam tư nhận được sự cho phép của hoắc dực Vui vẻ đến mức bật dậy khỏi ghế hoắc dực lắc đầu chịu thua Nhẹ vuốt chóp mũi nàng Dịu dàng dặn dò Chỉ cho phép chơi một lát thôi Không được ham chơi Lâm Tam Tư đáp lời rồi đi vào phòng thay quần áo, mặc quần ốm rộng không chỉ không tiện mà còn rất chướng mắt, cho nên lúc ra cửa nàng đã bảo Phục Linh mang theo một bộ y phục cưới ngựa cho nàng, Phục Linh và Bách Hợp cũng mang theo một bộ của riêng mình luôn. Hoác Sực chỉ thường thấy Lâm Tam Tư mặc đồ thước tha nữ tính, lúc này lại thấy nàng mặc y phục cưới ngựa màu hồng và trắng đi ra, tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ. Hoác sực nhất thời nhìn đến ngây người, vẻ đẹp của Tam Tư vốn nổi bật hơn bất kỳ nữ nhân nào khác. Nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng nàng lại có một vẻ đẹp hiên ngang mạnh mẽ như thế, khiến cho lòng hắn ngoài vui mừng ra thì còn có một chút đắc ý. Tam Tư của hắn luôn khiến người ta phải bất ngờ. Hoác sực ẩm chứa nụ cười ấm áp trong ánh mắt, vấy tay gọi lâm Tam Tư. Tam Tư lại đây với ta. Lâm Tam Tư vốn đang định đi hái sơn cha luôn, nhưng Hoắc dực lại gọi nàng, nên nàng bảo Phục Linh và Bách Hợp đứng yên ở đó, còn mình thì chạy đến chỗ Hoắc dực. Sau khi thay y phục cưới ngựa nhẹ nhàng thoải mái, Lâm Tam Tư cũng cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều, lúc mặc váy nàng lúc nào cũng phải tự nhắc mình phải duy trì dáng vẻ thuộc nữ. Lúc bước đi ăn cơm, nói chuyện đều phải có tư thái của một thiên kim tiểu thư, ngay cả lúc cười cũng phải dùng tay áo che nửa khuôn mặt, chưa nói đến lúc chạy. Cho nên trước kia khi còn ở Lâm Phủ, nàng thường xuyên lợi dụng lúc cha mẹ không để ý, cùng Phục Linh và Bách hợp lén lúc thay y phục cưới ngựa rồi ra ngoài chơi, lúc đó cảm thấy vừa vui vừa kích thích. Đến khi Lâm Phủ xảy ra chuyện, Nàng bị bắt vào Ninh Vương Phủ từ đó chưa từng có cơ hội tự do trốn đi chơi như thế nữa. Lâm Tam Tư chạy đến trước mặt hoác sực cười tươi nói. Sao vậy điện hạ? Hoác sực nhìn nàng ánh mắt tràn ngập nhô tình. Trước đây nàng thường xuyên mặt thế này sao? Lâm Tam Tư cúi đầu nhìn mình ngượng ngùng nói. Trước kia lúc ở nhà khi nhàm chán ta thường lén ra ngoài chơi. Vì không để cho ai phát hiện ra nên ta đành mặt như vậy. Hoác sực cúi xuống hôn lên chán nàng. Ta chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một nữ nhân mặc đồ cưới ngựa mà cũng đẹp như vậy. Điện hạ đang nói ta sao? Lâm Tam Tư nhìn Hoác sực nói. Điện hạ thật sự thấy ta mặc thế này rất đẹp à? Người cổ đại không phải chỉ thích những nữ nhân dịu dàng như nước thôi sao? Hoác sực gật đầu đáp. Ừ, Lâm Tam Tư hít mắt cười. Vậy ta có thể mặc thế này khi ở trong phủ không? Có gì mà không thể? Lâm Tam Tư tựa vào ngực hoác sực cố ý làm nũng nói. Đến lúc đấy thì điện hạ đừng nghĩ ta kỳ quái nha. Hoác sực nhích môi cười nói. Sao ta có thể nghĩ vậy được? Bất kể nàng mặc cái gì thì ta đều thích hết. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 106. Một ngày trôi qua rất nhanh, lúc mặt trời ngả về hướng Tây thì Lâm Tam Tư đã hái được một giỏ sơn cha nhỏ. Chẳng biết từ lúc nào mà hoác sực đã đi tới gốc cây hắn ngẩng mặt lên, giang rồng hai tay nói với Lâm Tam Tư. Xuống đây, ta đỡ nàng. Lâm Tam Tư đứng trên cây nhìn xuống, cây không cao, có nhảy xuống thì cũng không bị thương, huống hồ Hoác Dực còn đang đứng ở dưới, nàng cười nói. Được, vậy điện hạ phải đỡ chuẩn vào nha. Dứt lời liền tung người nhảy xuống, vững vàng rơi vào vòng tay của Hoác Dực. Ôm thân thể mềm mại ngát hương vào lòng, Hoác Dực nhìn Lâm Tam Tư đang cười tươi sói, nói. Cả cái nam giả quốc này chỉ có nàng là dám làm càn như thế trước mặt ta. Lâm Tam Tư chớp mắt nói, ý chàng là chuyện ta leo trèo sao? Hoắc Sực bế Lâm Tam Tư đi ra cửa rừng sơn cha, nàng không nặng nên hắn ôm rất dễ dàng, nói, nàng nói thử xem. Lâm Tam Tư nhẹ nắm lấy vạt áo trước của Hoắc Sực, cố ý quay đầu đi, nói, tâm tư của điện hạ thật khó đoán, ta không đoán nữa thoát rực ních môi cười bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nói không lẽ là ta bị chúng ta rồi nàng như vậy mà ta vẫn thấy thích Lâm Tam Tư nhíu mày ra vẻ trầm tư ừ khẩu vị của điện hạ đúng là khác biệt thật đấy hai người nàng một câu ta một câu không bao lâu đã đi tới cửa Nam Cống Sơn Trang thấy cả đám hạ nhân đã đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ Lâm Tam Tư thấy Bách Hợp đứng bên cạnh xe ngựa Nhưng không thấy Phục Linh và Hy Nhi đâu, liền hỏi. Bách hợp, Phục Linh và Hy Nhi đâu? Bách hợp cầm chậu nước ấm và khăn mặt, vừa hầu hạ hoát rực và lâm tam tư rửa tay vừa nói. Tiểu công tử vừa ngủ, sợ trong núi có mối nên Phục Linh tỷ đã ôm tiểu công tử vào xe ngựa rồi ạ. Lâm tam tư rửa sạch tay, nói. Điện hạ, bây giờ chúng ta về luôn sao? Chàng có cần nói với. Lâm Tam Tư mới nói một nửa câu là hoác dực đã hiểu ý ngay, lắc đầu nói, không cần. Chuyện gì cần nói hắn đã nói hết rồi, kế tiếp chỉ cần xem xem đoàn vương sẽ xử lý ra sao thôi. Lúc trở lại Kinh Thành thì trời đã tối đen, quản gia đứng ở cổng vừa thấy xe ngựa của thái tử là chạy đến ngay, vội vàng bước xuống bậc thang rồi đứng một chỗ chờ, cho đến khi xe ngựa dừng hẳn thì ông mới khom lưng đi tới. Điện Hạ, người đã trở lại, Lý Công Công trong cung có tới truyền chỉ, đã ở trong phủ chờ người ba canh giờ rồi. Thái giám trong cung mà tới truyền thánh chỉ thì chứng tỏ đó là chuyện rất khẩn cấp, Lưu Quản gia đã sớm phái người tới Nam tống Sơn đưa tin, vốn tưởng rằng Điện Hạ sẽ về sớm, nhưng không ngờ lại trễ như vậy. Tuy nhiên ông đã đi theo hoác sực nhiều năm, cho dù là chuyện hết sức khẩn cấp thì ông vẫn giữ được sự bình tĩnh thong thả khi báo cáo với điện hạ, không một chút kích động. Hoác sực nhận được tin báo trong khi đang nhìn lâm tam tư hái sơn cha. Thứ nhất là hắn không muốn làm nàng mất vui, thứ hai là chuyện trong chiều hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay, phụ hoàng chuyện chỉ không phải chuyện gì quan trọng, không cần phải vội vã hồi phủ làm gì. Hoác Sực xuống xe ngựa quay người ôm eo lâm tam tư bế cả nàng và hy nhi trong lòng nàng xuống đợi nàng đứng vững rồi mới nói. Người đâu? Lưu quản gia đáp. Hồi điện hạ, Lý công công đang ở trong phòng khách. Ừ. Hoác Sực thấy lâm tam tư có vẻ hơi mệt, liền nói. Lương đế hôm nay mệt mỏi, bảo người đưa đồ ăn tới thanh lan Uyển đi. Vâng, nô tài đã biết hoác sực nói với lâm tam tư ta đi xử lý chút việc nàng ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi không cần chờ ta lâm tam tư vừa rồi cũng nghe lưu quản ra nói là trong cung truyền chỉ tới cũng biết là hoác sực có chuyện quan trọng phải xử lý liền đáp vâng điện hạ có bận thì cũng phải nhớ dùng cơm đó đừng để bụng đói làm hại thân thể hoác sực mỉm cười kéo nàng lại hôn một cái rồi nói nàng yên tâm hoắt dự đoán quả không sai phụ hoàng truyền chỉ chẳng qua là bảo hắn vào cung bàn bạc với bùi thị truyện vào phủ bùi thừa tướng không lay chuyển được bùi ngọc lan không còn cách nào khác là nén giận đồng ý nhưng dù sao ông cũng là thừa tướng cho dù nữ nhi vào phủ với thân phận thái tử tần không đạt tới kỳ vọng của ông thì ông cũng không hy vọng hôn sự này bị xem nhẹ cho nên đã vào cung xin được tổ chức một nghi lễ long trọng Hoàng thượng thường xuyên phải nhờ cậy đến bùi thừa tướng, nên đương nhiên cảm thấy yêu cầu này của ông là rất hợp lý, chỉ lo là hoác dực không đồng ý, cho nên mới bảo hắn vào cung một chuyến. Nhưng không ngờ là ông và bùi thừa tướng ngồi chờ từ giờ ngọ cho đến khuya mà vẫn không thấy mặt hoác dực. Bùi thừa tướng tức dẫn đến mức mặt biến sắc, hoàng thượng đành phải nói mấy câu trấn an rồi sai người tiến ông ra khỏi cung. Hoắc sực lần thứ hai lấy lý do bị cảm lạnh cần tính dưỡng để từ chối vào cung, nhưng vẫn bảo công công nói lại với Hoàng thượng là chuyện nạp bùi thì làm thiếp đều nghe theo Hoàng thượng, hắn là Hoàng tử, tất nhiên sẽ không làm trái lời của Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn đang tức giận chuyện Hoắc sực không vào cung, nhưng nghe Hoắc sực nói thế thì lập tức hết giận cảm thấy Hoắc sực rất hiểu đạo lý trong lòng vô cùng vui mừng. Chuyện Hoác Dực bị cảm lạnh xin nghỉ rất nhanh được lan rộng trong kinh thành thế cuộc hiện giờ, ngôi vị thái tử của hắn đã được nắm chắc, đại đa số các đại thần trong triều cũng đứng về phía hắn cho nên trước cửa phủ thái tử không ngước người đến thăm hỏi, tất cả đều bị Lưu Quản gia mời về. Cuối cùng thấy người tới ngày một đông, Lưu Quản gia sau khi xin chỉ thị của Hoác Dực, liền quyết định đóng chặt cửa, giữ lại sự thanh tình của phủ thái tử. Tuy nói xin phép nhỉ nhưng mọi chuyện trong chiều hoát rực vẫn phải nắm rõ, các tấu chương trước khi trình lên đều phải qua sự xét duyệt của hắn thì mới được đưa đến Hoàng thượng, cho nên sau khi lâm tam tư ngủ chưa tỉnh lại, hắn liền để nàng ở trong thư phòng cùng phê duyệt tấu chương với hắn. Hắn ngồi đọc từng cuốn từng cuốn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại hạ bút viết phúc đáp lên tấu chương Lâm Tam Tư đôi lúc thấy lông mày hắn nhíu lại, đôi lúc lại nhích môi cười lạnh, nghĩ tới việc hắn phải ngồi đọc tấu chương từ sáng sớm chắc hẳn rất vất vả, nên sau khi mài mực xong, nàng liền đi ra đằng sau đấm bóp vai cho hắn. Điện hạ trước kia ta cảm thấy được làm hoàng thượng thật tốt, muốn cái gì thì có cái đấy, bây giờ nghĩ lại thì thấy cũng không hoàn toàn là như vậy, sự vất vả khó khăn trong đó không phải ai cũng biết hoác rực đặt bút xuống khép lại tấu chương xoay người cầm lấy tay nàng kéo nàng ngồi xuống đùi hắn sao tự nhiên nàng lại nói vậy lâm tam tư tựa vào ngực hoác rực nói điện hạ hôm nào cũng phải dậy từ sáng sớm để đọc tấu chương hôm nào cũng có người liên tục dâng tấu chương tới thiên hạ rộng lớn nhưng chỉ có một mình điện hạ phải gánh vác không phải rất vất vả hay sao hoác rực nhẹ nhàng cười đáp Như thế là vất vả sao? Hiện giờ ta chỉ phụ giúp cho phụ hoàng thôi. Có một số việc vẫn chưa đến tay ta. Nếu tương lai làm hoàng đế. Thì việc phải làm sẽ còn nhiều hơn gấp mấy lần bây giờ. Lâm Tam Tư cực kỳ đau lòng. Đưa tay nhẹ vuốt ve cặp lông mày của Hoác sực, Nói. Hiện tại chàng đã chẳng ngủ được mấy canh giờ. Tương lai lại còn khổ cực hơn. Điện hạ có thấy mệt không? Hoác sực nắm tay nàng. Nụ cười ấm áp như gió xuân, nói: "Chỉ cần có nàng ở bên thì ta sẽ không thấy mệt nữa." Lâm Tam Tư nở nụ cười ngọt ngào, đang định nói tiếp thì bỗng nhiên lại cảm thấy dạ dày nôn nao, liền vội vàng ôm ngực, nhảy xuống khỏi đùi Hoắc Sực rồi lao nhanh đến chỗ ốm nhổ. Sủng Phi Đường. Tác giả: Đinh Đông Nhất. Thực hiện: Huyết Công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 107 Hoác sực vốn đang ngồi trên ghế ôm lâm tam tư Đột nhiên lại thấy nàng bất ngờ đứng lên Bước nhanh về phía ốn nhổ rồi nôn khan Hoác sực nhíu chặt mày đi đến phía sau nàng Để nàng dựa vào lòng mình Nhẹ vỗ lưng nàng nói Đỡ hơn chút nào chưa Lâm tam tự tựa vào lòng hoác sực Nói Vừa rồi tự nhiên lại muốn ới, nhưng lại không ới được gì, bây giờ đỡ hơn rồi, không còn khó chịu nữa. Đã từng có kinh nghiệm sau khi nàng sinh Hy Nhi, tổng thêm phản ứng của nàng lúc này khiến cho hoác dực có phần hưng phấn, gương mặt vốn đang sợ hãi trở nên vui vẻ hơn, nói. Ta đỡ nàng trở về phòng nằm nghỉ, lát nữa sẽ mời Thái Y trong cung đến khám cho nàng. Lâm Tam Tư lắc đầu. Không cần đâu điện hạ. Hiện giờ ta đỡ hơn rồi, nghỉ ngơi một chút là được. Sao mà phải gọi Thái Y đến chứ? Hoác sực yêu thương nói. Nàng đó, không biết lo cho bản thân gì cả. Ta chỉ cảm thấy không có vấn đề gì, mời Thái Y tới lại mang tiếng ra. Ta còn sợ mang tiếng hay sao? Nàng chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho tốt, chuyện khác đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Tam Tư gật đầu đáp. Vâng. Hoắc Sực ôm Lâm Tam Tư về Thanh Lan Uyển, đợi nàng ngủ say rồi mới rời đi, Tôn Thái y trong cung đã sớm tới, đang đứng bên ngoài chờ, thấy Hoắc Sực đi ra liền bước tới hành lễ. Thái tử điện hạ. Hoắc Sực nhìn lão Thái y đã làm việc trong cung nhiều năm, gật đầu nói: "Lương đế vừa mới ngủ, làm phiền Tôn Thái y cùng ta ra phòng khách chờ một lát. Không có gì, cựu thần cũng không vội." Tôn Thái Y là lão nhân trong Thái Y viện, biết hoác sực từ khi hắn còn nhỏ, cũng biết tính tình của hắn như thế nào, liền cẩn thận liếc hắn một cái, nói. Thái tử điện hạ trên đường tới đây cựu thần đã nghe hạ nhân nói qua một chút, cựu thần muốn hỏi một câu, lâm lương đế trừ nôn khan ra thì còn có biểu hiện gì khác không? Hoác sực nghĩ một chút rồi nói, không có tôn thái y run sẩy ồ một cái cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp nếu vậy thì điện Hạ không cần quá lo lắng hẳn là không có gì đáng ngại hoác sực hít mắt nhìn tôn thái y lạnh nhạt nói tôn thái y không hổ là lão nhân của thái y viện chỉ hỏi thế mà đã đoán được bệnh trạng rồi sao tôn thái y lắc đầu nói cựu thần ở trong cung đã mấy thập niên gặp rất nhiều chứng bệnh Vừa rồi cũng chỉ là chẩn đoán mà thôi, đợi lâm lương đế tỉnh lại cựu thần sẽ khám kỹ hơn. Ừ. Hoác sực gật đầu tiếp tục đi về phía trước, tôn thái y khom người đợi hoác sực cách mình hai thước thì mới chậm rãi bước tiếp. Đến tối lâm tam tư mới tỉnh lại, lúc bách hợp tới báo thì tôn thái y cũng đã đợi cả một buổi chiều rồi. Hoác sực phân phó. Ngủ cả buổi chiều chắc cũng đói bụng rồi, bảo Lý tẩu trưng một bát súp rồi đưa cho lương đế dùng, khi nào nàng dùng xong thì mời Tôn Thái Y tới khám. Nói xong, hắn liếc nhìn Tôn Thái Y, nói. Tôn Thái Y thấy có được không? Tôn Thái Y quý thấp đầu, đằng nào cũng chờ cả buổi chiều rồi, lúc này còn vội gì nữa, huống hồ kia lại còn là lương đế mà Thái tử Điện Hạ vô cùng sủng ái nữa. Điện Hạ nói rất đúng. Sức khỏe của Lương Đế là quan trọng nhất. Bách hợp nghe vậy liền tôn mình rồi lui ra ngoài. Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh, hoác sực thấy Tôn Thái Y đã mỏi mệt, tâm trạng hắn vốn căng thẳng bây giờ cũng đã buông lòng được một chút. hít mắt lại, hắn tùy ý mở một cuốn sách ra, bỗng nhiên nói. Hai năm ta bị giam cầm ở đây, hậu cung đã xảy ra rất nhiều chuyện mà ta không biết rõ. Tôn Thái Y đã ở trong cung nhiều năm, mỗi ngày đều ra vào hậu cung trần bệnh cho các nương nương, chắc chuyện ở hậu cung Tôn Thái Y nắm rất rõ. Tôn Thái Y không hiểu ý hoác sực, thấy đối phương thần Thái vẫn lạnh nhạt, như thể chỉ đang nói chuyện phiếm bình thường trong lòng càng thêm nghi ngờ. Không biết Thái Tử Điện Hạ đang muốn nói đến chuyện gì? Hoác sực ngước mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nói. Chuyện Lâm Quý Phi bị hạ độc. Tôn Thái Y vừa nghe đến ba chữ lâm quý phi thì người mềm nhũn ra, dùng hết tâm lực mới khống chế được tâm trạng, nhưng trên trán đã chảy đầy mồ hôi. Mặc dù tuổi đã già, nhưng thân thể Tôn Thái Y vẫn rất khỏe mạnh, nhưng lúc này hai tay hai chân lại không tự chủ mà run bắn lên, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một lão Thái Y trong Thái Y viện. Chuyện Thái Tử Điện Hạ nói là chuyện tối kỵ trong cung. Hoàng thượng cũng nghiêm tấm không được đàm luận cho phép cựu thần. Hoắc Sực không đợi Tôn Thái Y nói xong đã cắt ngang lời ông, lạnh lùng nói: "Nơi này là phủ thái tử, không phải hoàng cung, Tôn Thái Y có gì mà phải lo lắng?" Trông bộ dạng cứ như đang sợ bị ta tố cáo vậy. Tôn Thái Y sợ hãi nói: "Cựu thần thật sự không biết." "Không biết?" Hoắc Sực dùng ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng Tôn Thái Y. Nếu không biết thì tôn Thái y còn sợ cái gì? Cựu thần Cựu thần Năm đó mặc dù ở Thái y viện, nhưng lúc chuyện xảy ra thì cựu thần lại không ở trong cung, nên cụ thể thế nào thì cựu thần không rõ lắm Vậy sao? Hoặc dực đứng dậy khỏi ghế, toàn thân tỏa ra khí lạnh Chuyện quý phi bị hạ độc, nếu muốn kết án Ngoài người của hình bộ điều tra lấy chứng cứ ra thì Thái Y viện cũng phải phái hai vị Thái Y có uy tín để phối hợp điều tra. Theo ta biết thì Tôn Thái Y là lão nhân của Thái Y viện chuyện này nếu không cử ngươi đi thì còn biết cử ai đây. Nói đến đây trên mặt hoác rực đã không còn ý cười ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu được người khác khiến cho Tôn Thái Y luống cuống như đứng trên đống lửa. Tôn Thái y cảm giác như bị rơi vào bẫy vậy. Hôm nay có thật là mời ông đến đây để trần bệnh cho Lâm Lương đế không vậy? Thái tử Điện Hạ rõ ràng có mục đích khác. Nhưng chuyện của Lâm Quý Phi ông không thể nói được. Nếu nói ra e là sẽ không giữ nổi cách đầu mất. Sùng Phi Đường Tác giả Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 108 mặc dù đang đầu hè nhưng tôn thái y vẫn cảm thấy toàn thân đang bị bao phủ bởi một làn gió lạnh làm trước ngực và lưng áo ướt đẫm mồ hôi mà hoác sực ngồi trên ghế thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh và hờ hứng chỉ có đôi mắt là có phần hóa nhã hơn nhưng lại lạnh lẽo như lưới kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ khiến cho người ta không rét mà run hoác sực nhíu mày gương mặt tuấn lãng biểu lộ rõ khí phách vương giả nói Tôn Thái Y toàn bộ câu chuyện ta đã sai người điều tra rồi, bây giờ chỉ thiếu một người biết rõ sự tình để xác nhận lại thôi. Hoác sực nói xong lại liếc nhìn Tôn Thái Y thấy dáng vẻ khúm núm của ông thì nói tiếp. Nếu không có căn cứ xác thực thì ngươi cho rằng ta tìm ngươi chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao? Ngươi làm việc trong cung đã nhiều năm cũng nhìn ta lớn lên từ nhỏ. Ta chỉ không muốn tận mắt trông thấy Tôn Thái Y phải ra đi mà không giữ nổi tuổi già thôi. Trong lòng Tôn Thái Y cuộn trào như sóng dữ. nghe hoác rực nói vậy thì ông cũng đoán là không giấu được nữa rồi. Kể từ khi biểu mũi đến quý phủ của ông là ông đã biết sớm muộn gì rồi cũng có ngày này, chỉ là ông không ngờ rằng người tìm ra được lại chính là Thái Tử Điện Hạ. Cũng khó trách vì Lâm Lương Đế người mà Thái tử Điện Hạ vô cùng sủng ái hiện giờ chính là muội muội của Lâm Quý Phi. Tôn Thái Y ở Hoàng Cung nhiều năm nên đương nhiên hiểu rõ đạo lý kẻ thức thời mới là người tài giỏi. Thay vì tương lai bị người ta nắm được nhược điểm không bằng nhờ cậy vào Thái tử Điện Hạ nói ra sự thật có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất của ông vào thời điểm này. Tôn Thái Y ổn định lại tâm trạng dập đầu xuống đất nói. Cựu thần xin được nói hết." Hoắc Sực hít mắt ngồi trên ghế, dáng vẻ vô cùng ung dung, nói, "Tôn Thái y gật đầu, nếu đã chuẩn bị nói ra thì phải cẩn thận một chút, nghĩ vậy liền cảnh giác quay đầu nhìn xung quanh, Hoắc Sực thấy thế thì chỉ cười lạnh, nói, "Tôn Thái y yên tâm, nơi này của phủ ta ngay cả một con muỗi cũng đừng mong bay vào được, bây giờ ngươi nói ra, trừ ta ra thì sẽ không có ai biết." Tôn Thái Y vội vàng nói. Thái tử Điện Hạ hiểu lầm rồi cựu thần dĩ nhiên tin tưởng Thái tử Điện Hạ. Hoác sực nhích môi cười. Tôn Thái Y nếu đã tin tưởng, vậy hãy kể lại từ đầu đến cuối sự việc kia đi. Tôn Thái Y lại suy nghĩ một chút, uống một ngụm trà lớn, lau mồ hôi trên chán rồi chậm rãi nói. Năm đó Lâm Quý Phi là vị nương nương được Hoàng thượng sủng á nhất. Hậu cung có nhiều nương nương như vậy, nhưng sự ăn sủng của Hoàng thượng dành cho Lâm Quý Phi có thể nói là không ai sánh bằng. Ngay cả khi tham dự các nghi lễ mỗi năm như săn bắn hay tiệc rượu thì Hoàng thượng đều đưa Lâm Quý Phi đi cùng. Điện hạ cũng biết đấy, việc gì cũng phải có mức độ, nếu không giữ được chừng mực thì sẽ dễ dàng sinh ra đố kỵ. Húng hồ còn là nơi hậu cung lúc nào cũng xảy ra chuyện tranh đoạt tình cảm. Tôn Thái Y lắc đầu, nhớ lại chuyện cũ thì trong lòng bỗng cảm thấy thổn thức. Lâm Quý Phi vào cung nhiều năm, mặc dù chiếm được sự ăn sủng vô tận của Hoàng thượng, nhưng lại không thể sinh cho Hoàng thượng một đứa con. Hoàng thượng lúc đó đã có đông con nên cũng không trách cứ, nhưng Lâm Quý Phi lại rất buồn sầu, vì thế đã nhiều lần triệu kiến các Thái Y của Thái Y viện vào trong cung để chẩn bệnh cho nàng cựu thần cũng là một trong số các Thái Y đó. Kể cũng là Lâm Quý Phi nương nương sức khỏe rất tốt, nhưng dù có sử dụng biện pháp gì đi nữa thì cũng không có dấu hiệu mang thai, đến cuối cùng chính bản thân Lâm Quý Phi cũng bỏ cuộc. Nói tới đây, Tôn Thái Y bất đắc dĩ lắc đầu. Đang lúc Lâm Quý Phi quyết định sẽ không nghĩ đến chuyện mang thai nữa thì Liễu Tần có bầu cũng chính là thập nhất hoàng tử sau này. Tôn Thái Y dường như lo lắng hoắc sực nghe không hiểu nên giải thích thêm. Thái tử Điện Hạ hàng năm đều chinh chiến bên ngoài nên có thể không biết, vì Liễu Tần này vào cung cùng thời điểm với Lâm Quý Phi, trước khi Lâm Quý Phi chưa được phong phi thì tình cảm của hai người họ rất tốt. Liễu Tần trước đó đã mang thai một lần nhưng lại bị sảy, nên khi có thai lại thì giữ gìn hết sức cẩn thận các hạ nhân hầu hạ trong cung đều phải qua học tập nghiêm túc, ngay cả Thái Y trước khi vào khám cho Liễu Tần cũng phải được kiểm tra nghiêm ngặt lâm quý phi vì không thể có con lại cùng nhau vào cung với liễu tần hai người lại ở gần nhau nên lâm quý phi rất quan tâm đến liễu tần thường xuyên mang trái cây tươi đến thăm hỏi liễu tần đối xử với lâm quý phi cũng khác biệt việc kiểm tra đồ ăn nàng đưa tới cũng không cẩn thận kỹ càng như những người khác hai người còn thường xuyên ngồi tâm sự với nhau cứ như vậy bình an trôi qua mười tháng liễu tần sinh hạ thập nhất hoàng tử Hoàng thượng ban thưởng rất lớn, đây vốn là chuyện rất vui, nhưng Hoàng thượng thấy Lâm Quý Phi rất yêu thương thập nhất Hoàng tử, liền muốn Liễu Tần để thập nhất Hoàng tử làm con thừa tự cho Lâm Quý Phi nuôi dưỡng. Lúc ấy Liễu Tần đang trong tháng ở cứ, nghe được tin này thì vừa sợ vừa giận cố tình tránh lui tới với Lâm Quý Phi, lại thêm có người cứ ăn nói lung tung với Liễu Tần. Nên nàng ta lầm tưởng rằng việc này chính là do Lâm Quý Phi ngày đêm kề gối cầu xin Hoàng thượng, cho nên nàng ta này sinh lòng thù hận với Lâm Quý Phi, không cho nàng gặp lại thập nhất Hoàng tử. Lâm Quý Phi ban đầu còn muốn giải thích, nhưng Liễu Tần không cho nàng một cơ hội nào để nói, đi mấy lần cũng bị lấy đủ các loại lý do để từ chối gặp mặt. Lâm Quý Phi vốn hiền lành nên thấy vậy cũng đành buông xuôi, chỉ đáng tiếc là đã mất đi một người tỷ muội để tâm sự. Tôn Thái thở dài một cái, nói tiếp. Chuyện này vốn nên kết thúc ở đây rồi, ai ngờ một tháng sau cũng chính là ngày đầy tháng thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tử bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, mà trước khi hôn mê, người tiếp xúc cuối cùng với hoàng tử chính là Lâm Quý Phi. Lúc ấy hoàng thượng đang ở Giang Nam nên không có mặt tại đó, hoàng hậu nương nương giận tím mặt, nhưng bởi lâm quý phi mang thân phận quý phi, nên cho dù là hoàng hậu thì cũng không có quyền xử lý, chỉ tạm thời giam nàng lại. Sau đó lại có cung nữ hồi bẩm nói là phát hiện có gì vật trong lễ vật mà lâm quý phi mang đến, sau khi trải qua kiểm tra đối chiếu của ngự y thì phát hiện là vật có độc. Hoàng hậu liền sai người trình báo việc này lên hoàng thượng. Hoàng thượng ngoài sự kinh ngạc ra thì trong lòng còn nổi lên nghi ngờ, bảo người truyền lời về cung là chờ người về cung đã rồi mới xét xử. Hoàng thượng vội vã trở về, nhưng đường xá xa xôi, lúc người về kinh thì lâm quý phi đã uống thuốc độc tự tử, tử. Tôn Thái Y nói một tràng dài cả người đã áp xuống mặt đất, tuy vẫn còn thấp thỏm nhưng cũng đỡ hơn vừa rồi rất nhiều. Hoác Sực liếc nhìn Tôn Thái Y, nói, lúc xảy ra chuyện, Tôn Thái Y có ở đó không? Hồi Thái tử Điện Hạ, vì Hoàng thượng đi tuần ở Giang Nam thỉnh thoảng nhiễm phong hàn, nên cửu thần tạm thời bị điều đi Giang Nam, cho nên lúc đấy cũng không có mặt. Hoác Sực thu lại nụ cười, nói, nếu vậy thì tại sao Tôn Thái Y lại biết chi tiết sự việc như thế? Tôn Thái Y có phần chấn động, nói, Cựu thần đã kể lại hết những điều mà cựu thần biết cho Điện Hạ, không dám giấu riêng một chút gì. Nhũ mấu của Lâm Quý Phi là biểu mũi của một người bà con xa của cựu thần, sau khi Lâm Quý Phi uống thuốc độc tử vẫn thì xe ngựa của Hoàng thượng đã đi đến cửa kinh thành. Hoàng hậu không dám lợi dụng thời cơ để giết người diệt khẩu, dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác là cho tất cả những người cũ trong cung lâm quý phi xuất phủ, sau đó âm thầm phái người đi theo rồi tùy thời sát hại bọn họ. Biểu mũi của cựu thần may mắn chạy trốn được, trước đó nàng chưa từng nói với người ta là có quan hệ với cựu thần cho nên lúc trốn vào phủ của cựu thần thì cũng không có ai biết. Mà khi đó việc này cũng chỉ âm thầm điều tra chứ không dám làm lớn chuyện cho nên vẫn không bị ai phát hiện. Hoác sực bỗng nhiên nở nụ cười ánh mắt lạnh lẽo kèm theo nụ cười khiến người ta không thể đoán ra được cảm xúc. Nha hoàn hầu hạ lâm quý phi trốn ở quý phủ của Tôn Thái Y chuyện này hà tất kỳ đã sớm điều tra được cho nên hắn mới cố ý để cho Tôn Thái Y vào phủ để khám bệnh cho Tam Tư. Theo như lời của Tôn Thái Y, nếu ta đoán không lầm, thì Lâm Quý Phi không hề tự vấn, mà là có người ép nàng phải tự vấn. Sau khi cửu thần trở về phủ, cũng nghe biểu mũi nói như vậy, cộng thêm việc cửu thần đã từng trị liệu cho Lâm Quý Phi, nên mặc dù không thể nói là hiểu rõ, nhưng vẫn biết đôi chút về tính tình của Lâm Quý Phi, nàng hiền lành như vậy, không thể làm ra chuyện hạ độc hoàng tử được. Thêm nữa, thập nhất hoàng tử sau khi được cứu chữa thì cũng không còn gì đáng lo ngại, hoàng thượng cũng đã nói là chờ người trở về kinh rồi mới xét xử, vậy thì hà cớ gì nàng phải uống thuốc độc tử vẫn chứ? Với sự thông minh của nàng thì tuyệt đối không thể lựa chọn cách tử vấn để giải thoát, như thế chẳng khác nào đang tự chứng minh rằng chuyện đã bại lộ, ta không còn mặt mũi nào để gặp mặt hoàng thượng nữa. Tôn Thái Y khẽ ngẩng đầu lên nhìn hoác rực, nói chuyện này vì làm tổn hại đến danh dự của Hoàng thất nên Hoàng thượng đã hạ lệnh không được truyền ra ngoài, nhưng vì cựu thần nghi ngờ nên đã âm thầm điều tra nghe ngóng được một chuyện. Hồ sơ ghi chép khám bệnh của Thái Y vào yến tiệc mừng thập nhất Hoàng tử đột nhiên không cánh mà bay, nếu không có vấn đề thì tại sao lại trùng hợp như vậy cựu thần nghĩ rằng riêng điều này thôi cũng đủ để nói lên tất cả. Hoác sực ra vẻ hờ hứng nói Tôn Thái Y đã có lòng như vậy Có khi nào nguyên nhân chính là vì lệnh mũi kia không Mồ hôi trên chán Tôn Thái Y chảy sòng ròng, Suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói Cựu thần không dám lừa gạt điện hạ Lâm đại nhân và cựu thần cũng có thể coi như là bằng hữu thân thiết Hoác sực bình tĩnh nhìn Tôn Thái Y đang quỳ trên mặt đất Một lúc lâu sau Sự lạnh lẽo trong ánh mắt mới dần dần tàn đi, chậm rãi nói. Tôn Thái Y đứng dậy đi, ngươi tuổi đã cao, không nên quỳ lâu. huống hồ ta còn có chuyện quan trọng cần giao cho ngươi làm. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 109. Sau khi Lâm Tam Tư dùng bữa xong thì Hoác sực mới cùng Tôn Thái Y đi tới Thanh Lan Nguyễn, Phục Linh và Bách Hợp đã sớm buông rèm tre xuống. Lâm Tam Tư yên ổn nằm trên giường sau tấm rèm tre, dung nhan xinh đẹp như ẩn như hiện, chỉ có cánh tay trắng như ngọc lộ ra bên ngoài. Tôn Thái Y ngồi xuống cái ghế gỗ bên ngoài rèm tre theo lời Hoác sực bảo, mí mắt buông xuống, ngón tay từ từ dối ra đặt lên cổ tay Lâm Tam Tư. Hoác dực đứng bên cạnh, lông mày cau lại, gương mặt lạnh lùng quan sát tôn thái y, thấy ban đầu thì sắc mặt ông rất vui mừng, nhưng cuối cùng lại cau mày, khiến hắn không khỏi miếm chặt môi, ánh mắt trở nên thâm trầm. Sau khi tôn thái y thu tay về, hoác dực liền hỏi. Tôn thái y thế nào rồi? Tôn thái y dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hoác dực, hoác dực ngầm hiểu trong lòng có phần căng thẳng, nói. Ngươi đi tới thư phòng chờ ta. Cựu thần tuôn lệnh. Tôn thái y khom lưng đi ra ngoài. Hoắc sực dùng ánh mắt ra hiệu cho phục linh và bách hợp vén xèm lên. Thấy lâm tam tư đang từ trên giường ngồi dậy. Liền tiến lên cầm tay nàng nói. Nàng đang không thoải mái. Nằm nghỉ thêm một chút đi. Lâm tam tư không hiểu tâm tư Hoắc sực ngẩng mặt lên cười nói. Hi nhi cũng ngủ cả chiều rồi Bây giờ hẳn là sắp tỉnh lại Ta không thể cứ ngủ suốt mà bỏ mặt con được Hy nhi đã có bách hợp chăm sóc rồi Hoác sực không cho nàng cự tuyệt Bắt nàng nằm xuống giường Thấy nàng vẫn còn muốn nói Thì liền cúi xuống dùng môi chặn miệng nàng lại Cho đến khi thân thể của nàng dần trở nên mềm nhũn Trong lòng hắn thì mới chịu buông ra Ánh mắt say mê nhìn nàng cưng chiều nói Ngoan chờ ta xong việc sẽ trở lại với nàng Hy nhi đã có bách hợp phục linh chăm sóc nên lâm tam tư vốn rất yên tâm Nhưng nàng chỉ muốn chơi với hy nhi một lát mà thôi Dù sao cả ngày hôm nay chưa được ôm con nhiều Nghe giọng nói dịu dàng của hoác sực Nàng liền xấu hổ đỏ mặt nói Vâng điện hạ mau đi làm việc đi Hoác sực nhích môi cười hôn lên chán nàng một cái Lại giúp nàng đắp kín chăn rồi mới đứng dậy ra cửa. Bên ngoài thư phòng, Tôn Thái Y đã cung kính đứng đợi ở đó. Thấy Hoác Dực đang đi tới Thái Tử tuy bước nhanh nhưng rất ổn định. Vẻ mặt vốn không có cảm xúc lúc này lại có phần căng thẳng. Tôn Thái Y vội khom lưng hành lễ. Điện hạ. Hoác Dực xua tay. Nói. Tôn Thái Y nói. Cựu thần xin chúc mừng Điện hạ, lâm lương đế có tin vui. Hoác Sực nhìn tôn thái y, nghe tin tam tư có thai hắn vốn nên vui mới phải, nhưng hắn biết tôn thái y cố tình muốn nói riêng với hắn là vì có nguyên nhân khác. Nghĩ vậy, hoác Sực có phần lo lắng, hai tay chắp sau lưng quay người nhìn ra khoảng sân bên ngoài thư phòng, nói. Nói hết đi. Tôn thái y ổn định lại tâm trạng cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt thái tử điện hạ. Điện hạ cựu thần vừa rồi đã bắt mạch cho lâm lương đế, phát hiện lâm lương đế mang thai, hơn nữa lại còn là song thai. Hoác dực lập tức xoay người lại, nói. Người nói trong bụng lâm lương đế có hai hài tử sao? Nam dạ vừa mới có hoàng trưởng tôn, giờ lại thêm hai vị hoàng tôn nữa, đây quả là chuyện đáng mừng Thái hậu nương nương và hoàng thượng mà biết tin thì chắc chắn sẽ rất vui. Tôn Thái Y nói xong, vẻ vui mừng dần chuyển thành lo âu. Nhưng từ ngày Nam Dạ Quốc được thành lập cho tới nay, chưa từng có trường hợp mang song thai trong dân gian tuy có, nhưng tỷ lệ sống của hài tử sẽ rất nhỏ, cơ thể người mẹ cũng sẽ gặp nhiều tổn thương, với lại theo cựu thần đoán thì thân thể của Lâm Lương Đế rất yếu, e là không chịu đựng được. Tôn Thái Y không nói hết lời, ông nghĩ ý của mình đã rất rõ ràng rồi hai hài tử này vô cùng quan trọng đối với hoàng thất nam giả vốn đang ít con cháu nhưng lâm lương đế là người mà thái tử điện hạ vô cùng sủng ái nếu sinh xong thai thì tính mạng không dám chắc có thể bảo toàn việc này phải xem thái tử điện hạ lựa chọn thế nào tôn thái y nghĩ xong cũng không dám ngẩng lên nhìn hoác rực chỉ im lặng cúi thấp đầu để hoác rực tiếp tục suy nghĩ hoác rực mặt trường sam màu lam nhạt đứng ở hành lang Người bên ngoài chắc hẳn sẽ nghĩ rằng hắn đang phải khó khăn lựa chọn giữa Tam Tư và hài Tử Nhưng đối với hắn thì căn bản không cần phải lựa chọn gì cả Bất luận có chuyện gì thì Tam Tư vẫn là quan trọng nhất Vấn đề huyết mạch của Hoàng Thất không phải là điều hắn suy nghĩ tới Hắn chỉ mong muốn Tam Tư luôn được sống khỏe mạnh, bình an vui vẻ một đời Chứ không phải là người gánh vác trọng trách mở rộng huyết mạch đế vương Tuy nhiên hắn cũng biết rõ một điều rằng Tam Tư rất thích hài tử, nàng coi hải tử như chân bảo mà nâng niu, lúc mang thai khi nhi nàng còn nói rằng giá mà có thể sinh một cặp long phượng thì tốt quá. Bây giờ, hắn làm sao có thể khuyên nàng bỏ cái thai trong bụng để bảo vệ cho mình đây? Một lúc lâu sau, hoác sực mới lên tiếng hỏi. Bao lâu? Tôn thái y sưởng sốt, mau chóng phản ứng lại rồi đáp. Điện hạ cho phép cựu thần được nói thẳng, bất luận là giữ hay bỏ thì đều phải quyết định trong vòng một tháng tới. Nếu điện hạ quyết định xong thì có thể gọi cựu thần tới bất cứ lúc nào. Ông ngừng một chút rồi nói tiếp. Tâm trạng của điện hạ cựu thần có thể hiểu được. Nhưng Điện Hạ cũng không nên quá u sầu trong dân gian cũng từng có những trường hợp đẻ song thai thành công Chỉ cần được chăm sóc cẩn thận trong thời kỳ mang thai thì mẫu tử sẽ bình an Người mẹ nếu có tổn thương thì tính dưỡng mấy năm là được Thái tử Điện Hạ yên tâm cựu thần sẽ giúp hết khả năng của mình để bảo vệ cho mẫu tử được an toàn Nếu để xảy ra bất cứ tình huống xấu nào cựu thần xin chịu tội Hoặc rực nghe vậy thì không khỏi nhíu mày Xoay người nhìn Tôn Thái Y, lạnh lùng nói. Ý của Tôn Thái Y là sẽ giữ lại hai đứa bé cho ta thay vì bảo vệ cho lương đế của ta sao? Tôn Thái Y lắng nghe cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương trong lời nói của Hoác Dực trong lòng bỗng trở nên dối bời. Chẳng lẽ ông đã hiểu sai ý của Điện Hạ rồi sao? Điện Hạ không muốn giữ lại hài tử ư? Liên tưởng đến chuyện Thái tử ăn sủng lương đế vô hạn được đồn đại trong nhân gian, Tôn Thái y cũng hiểu ra phần nào, đáy lòng càng thêm sợ hãi. Nếu Điện Hạ thật sự có ý định bảo vệ cho sự an toàn của lương đế, vậy hắn khác nào trở thành tội nhân của nam dạ quốc? Còn mặt mũi nào mà đối diện với tổ tiên đây? Không lẽ Điện Hạ? Sau khi nhìn thấy ánh mắt quả quyết của hoác sực Tôn Thái y liền luống cuống nói. Cựu thần to gan, nhưng chuyện này điện hạ không thể quyết định như vậy được, lâm lương đế thân thể yếu ớt nếu bây giờ mà bỏ đi hai đứa bé, tuy có thể bảo vệ được lâm lương đế, nhưng trong tương lai sẽ rất khó mang thai lại. Mà cho dù có mang thai, thì ai có thể đảm bảo đó lại là song thai. Hơn nữa, tương lai thái tử sẽ trở thành hoàng đế, hậu cung đông đảo các phi tần, cần gì phải phiền não lo lắng sẽ không có mỹ nhân. Điện hạ không thể lựa chọn như vậy được, mong điện hạ hãy suy nghĩ lại." Hoắc Sực nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tôn Thái Y, gần từng chữ nói: "Ngươi thử nói lại lần nữa." Tôn Thái Y thấy thái độ của Hoắc Sực rất kiên quyết, ánh mắt tràn ngập sát ý, cũng tự cảm thấy lời của mình vừa rồi không được ổn lắm, dù sao hiện tại trong mắt thái tử điện hạ chỉ có một mình Lâm Lương Đế. Ông mà không biết lựa lời mà nói thì chẳng khác nào tự đi tìm đường chết. Tôn Thái Y mạnh mẽ quỳ xuống, run rẩy nói. Nếu Thái tử Điện Hạ đã quyết định thì cửu thần cũng không khuyên ngăn nữa. Nhưng chuyện này có liên quan đến huyết mạch của Hoàng tộc Điện Hạ nghĩ lại xem có nên. Không cần. Hoác giựt liếc nhìn Tôn Thái Y gằn giọng nói. Nếu còn nhiều lời thì đừng trách ta độc áp. Tôn Thái Y vẫn còn muốn khuyên. Điện hạ. Hoặc sực lúc này đã mất hết kiên nhẫn. Tôn Thái Y đang muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của ta sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Chứ giết vừa nói ra. Tôn Thái Y liền cảm thấy như có một thanh kiếm đang kề vào cổ mình. Cựu thần không dám. Cựu thần chỉ cảm thấy. Còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt của Hoác rực rõ cho ngậm miệng trong lòng vô cùng bối rối. Thái tử điện hạ nói một là một nói hay là hay Nếu thật sự bắt ông lấy hải tử trong bụng lâm lương đế ra thì ông phải làm sao bây giờ? Ông nên cự tuyệt hay thỏa hiệp đây? Nhưng bất luận thế nào thì nghề thái của ông e là sẽ không được làm bao lâu nữa rồi. Tôn Thái Y mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu đi ra khỏi phủ thái tử, lúc gần đi, dáng vẻ muốn nói lại thôi của ông khiến cho Hoác Dực chán rét nhưng cũng yên tâm phần nào, hắn khẳng định là Tôn Thái Y sẽ không dám nói chuyện này cho ai biết, không có phủ hoàng nhúng tay vào thì sẽ không có trở ngại gì. Thật ra lấy tính cách và thủ đoạn của Hoác Dực thì hắn hoàn toàn có biện pháp để khiến cho Tôn Thái Y không có cơ hội mở miệng nữa. Nhưng hắn vẫn nhìn xuống không làm. Người này tạm thời hắn không muốn đụng vào, hắn còn cần tôn thái y làm đệm lót để đưa tam tư lên đứng đầu hậu cung. Hiện tại nếu giết ông ta thì có thể khiến cho lòng hắn thoải mái hơn, nhưng lại không có lời đối với gia tộc lâm thị. Hoác sực cố gắng bình tĩnh lại, hiện giờ điều quan trọng nhất là phải nghĩ xem nên giải thích với tam tư thế nào để cho nàng ngoan ngoãn nghe theo